vừa rồi bản soái chim trang bíp thời khắc toàn để ngươi cho hủy quả nhiên luận trang bíp chi vô hình ta cùng ngươi vẫn có chút chênh l ệ n h sau khi đi ra vẹn tại mòn sần bên thai l i ễ u lo không ngừng vốn là chính mình ra sân tú không nghĩ tới vô hình trang bíp trí mạng nhất ta nói ngươi làm sao lòng tốt không tự mình ra tay hóa ra là muốn chính mình cao hướng kết thúc công việc cầu tử ngươi biến bành bành bành thật dễ nói chuyện kêu cái gì cái này xú điều hiện tại quả thực là hí tinh p h ụ thể càng ngày càng không có điểm biết số b à bá ta sai chương một trăm bốn mươi vua hải tặc nam nhân làm đệ nhất thế giới nhà khoa học danh s ư n g dẫn trước thế giới 500 năm trăm năm vệ gạp vụ đến cùng là một cái tồn tại gì mòn sân một mực hiếu kỳ chính là một vấn đề như vậy ngươi nói ngươi hảo hảo một cái giết người nhưng h e động một tí giết người cả nhà hung khí làm sao an viên trái ác quỷ về sau đúng là thức tỉnh một chút rối loạn lung tung thuộc tính quả thực chính là đao giới x ỉ nhục mòn sần không nghĩ nói chuyện với nó hắn cảm thấy mình nói với lao yêu nhiều nói ngay cả cùng hắn nhan giá trị giống nhau cao trí thông minh đều sẽ rớt xuống lao yêu loại kia cấp độ cho nên hắn trực tiếp để lao yêu biến trở về bản thể v ắ t tại sau lưng miễn cho nó lại chỉnh ra cái gì chiêu trò việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm một c h ỗ nghiên cứu tốt ta không có thời gian nghiên cứu tranh thủ thời gian trước lấp bao t ử bên trong lại nói đi dạo cái này hồi lâu đã đói trên đường lại tìm một người hỏi thăm một phen rốt cục đi tới một nhà khác phòng ăn đồng dạng sát đường bất quá cũng không có nhiều người cũng không có như vậy xa hoa nghe nói là lấy khẩu vị thủ thắng mọn sần đi và o hỏi một chút có thể xử lý hắn cũng liền lười n h ắ c lại đi địa phương khác từ cái này gọi lầu chia địa phương điểm đặc sắc mì sợi trước lót dạ một chút mọn sần chậm dai chờ lấy tay gấu đến xử lý tay gấu bản thân liền là một cái công phu sống gấp không được còn tốt đây là mới mẻ vừa chặt xuống không lâu cái này nếu là phơi khô về sau có thể muốn chờ một buổi mới có thể tốt muốn mang vương miện g tất nhận nó nặng muốn ăn m ỹ thực tất nhận này lâu cổ nhân thật không lừa ta sơn tặc nhà gấu đen to lớn bị bọn sơn tặc đưa lên bàn ăn rộng lớn bàn ăn bên trên trừ thịt vẫn là thịt ở trong đó số ba tên tiểu quỷ có thể nhất ăn từ lên bàn bắt đầu liền không ngừng quả nhiên mòn sần tiên sinh thật rất mạnh à cường đại như vậy gấu đen một chút liền cho miễu s á t sapo có thể là ba người cơm chưa lượng nhỏ nhất cái kia hắn nuốt vào một miếng thịt không biết nhớ tới cái gì nói một câu xúc động lúc nào giống hắn mạnh như vậy liền có thể ra biển quyết định ta muốn cái thứ nhất ra biển k h ố n nạn sapo tổ tự điển món ăn cái thứ nhất ra biển người các ngươi đều muốn bên trên giường của ta vì miệng bên trong nhồi vào khối thịt mơ hồ không rõ phản đối sapo ta mới là muốn làm thuyền t r ư ở n g người người q u a yếu phi chỉ một cái bị con kia gấu bắt lại kém chút bị ăn sạch ạ sở gia nhập chiến đoàn đối với vì tiến hành trào phúng lập tức họa phong nhất chuyển bất quá ngươi cuối cùng biểu hiện cũng tạm được ta tán thành ngươi làm bằng hữu của ta thật sao vậy chúng ta chính là bùn bạn vì kinh hỉ tạm thời quên mất ra biệt chuyện đúng vậy a đúng vậy a vì cuối cùng thật đáng tin cậy đâu s ạ pô cũng ở một bên đồng ý vì sắc mặt hiện lên một k i a xấu hổ thần sắc đứng lên đ ố i ạ sở cùng s ạ pô đạo nghiêm mặt nói quả nhiên các ngươi đều đến thuyền của ta lên đi để chúng ta đi ra biển mới không m u ố n khốn nạn ta cự t u y ệ t ạ sở cùng xạ bồ chăm miệng một lời đúng lúc này ba người vị trí chỗ ở đằng sau một đạo bóng đen to lớn từ trong bóng tối đứng dậy nhìn thấy đối diện sơn tặc hoảng sợ thân sắc ba người quay tới nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ gap tiểu t ử túi h lại còn không có bỏ đi trở thành hải tặc ý niệm b à n h b à n h gặp hai quyền phân biệt nện ở phì cùng ạ sở trên đầu màu hồng bao lớn lập tức phồng lên gặp cơn giận còn sót lại chưa tiêu trầm giọng nói lão phu tìm đến mỏn sần là muốn đem các ngươi huấn luyện thành vĩ đại hải quân cũng không phải vì trở thành một cái hải tặc còn có ngươi cái này tiểu quỷ cũng nói muốn ra biển đi xem ra cần quản giáo tên vô lại biến thành ba cái gặp cuối cùng chuyển hướng sapo cơ nắm đấm chuẩn bị cũng cho s ạ p bộ một quyền vì một chút ngăn tại s ạ p bộ trước mặt nói hắn là sapo chúng ta về sau là muốn đi ra biển quả nhiên vẫn là muốn ra biển k h ố n nạn phi ông nội thật đáng sợ cháy mau gặp trung tướng thật là d o a người cùng một chỗ trốn ba người bất chấp những thứ khác bắt đầu chạy hùng hục đứng lại cho ta ba tên tiểu tử thúi nhìn lao phu cho các ngươi một bài học gặp ở phía sau đổi u chạy ra mới không m u ố n sẽ bị ngươi đánh chết khốn nạn tiểu tử biết còn chạy cũng là bởi vì biết mới phải chạy a nếu bàn về đ ố i núi cổ lũ bù quen thuộc đến nói không thể nghi ngờ ạ sợ là quen thuộc nhất một cái hắn mang theo hai người khác thất nhiêu bát nhiêu hất ra gạp đi tới từng bước từng bước bên bờ biển ha ha ha rốt cục đào thoát ba người bèn nhìn nhỏ cười nói chuyện gạp tiên sinh thật là khủng khiếp mà nói s ạ bộ còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này lòng còn sợ hãi đúng không đúng không cho nên ta mới không muốn làm hải quân ta muốn trở thành tự do hải tặc l ư p h i nói không tệ ta cũng nhất định phải ra biển rời đi cái này để người hít thở không thông quốc gia sau đó chu du thế giới ghi chép lại ta kiến thức ta còn phải cố gắng học tập hàng hải thuật s a p bộ chỉ vào phương xa biển cả lớn tiếng tuyên bố giấc ngộng của mình để chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn trở thành mạnh mẽ hải tặc đi ạ sở cũng đi theo cũng t h â n đối mặt biển cả nói loại sự tình này không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm ta sẽ trở thành hải tặc không ngừng thắng được đi thu hoạch được cao nhất danh vọng đây mới là ta sống chứng minh âm thanh d ừ n g một chút trong mắt lóe một loại không giống quang mang ạ sở càng lớn tiếng lời nói nói ra coi như trên đời đám người đều không tán đồng ta tồn tại chán ghét ta ta đều muốn trở thành đại hải tặc để bọn hắn lau mắt mà nhìn ta sẽ không trốn tránh bất luận kẻ nào cũng sẽ không thua cho bất luận kẻ nào dù là nói ta là cái gì đáng sợ đệ vũ chỉ cũng không có quan hệ gì Ô h ì hi vì cũng cười đối mặt b i ể n cả giang hai cánh tay lớn tiếng tuyên bố ta về sau là muốn làm nhất tự có hải tặc là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân Khi hỉ. giờ k h ắ c này ai cũng không biết tại không đáng chú ý đông hải cái danh s ư n g này yếu nhất c h i hải địa phương ba cái giống nhau xem ra không đáng chú ý nho nhỏ thiếu niên phát ra bọn hắn đối thế giới nhất non nớt cũng là thuần túy nhất tiếng hò hét đồng dạng lúc này cũng không có một người biết cái này ba tên tiểu g i a hỏa về sau sẽ mang lại cho thế giới như thế nào sung kích bất quá làm hải t ậ t là không sai xạ bộ giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì nhưng ba người chúng ta đều muốn làm thuyền trưởng cái này sẽ có chút phiền phức đi ạ sợ quay người kinh ngạc nói điểm ấy ta cũng không nghĩ tới sapo ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm ta trên thuyền hoa tiêu đâu vì lúc này vui vẻ chen vào nói quả nhiên các ngươi vẫn là đều đến thuyền của ta lên đi Hi hi h i h i ta cự tuyệt ta cự tuyệt ai đây không phải rất tốt sao vì giơ chân nói lên đây đi ta nói các ngươi tất cả lên đi việc này không có thương lượng ạ sợ lần nữa cự tuyệt ừng không được cự tuyệt thêm một lư phi gãi gãi xuống đi đột nhiên nói không được vậy quên đi hắc <cười> hắc hắc hắc lư phi ngươi quả nhiên rất thú vị a c h ư ơ một trăm bốn mươi mốt có gỗ ba kết nghĩa cùng rượu mất trộm sự kiện tại rời núi tặc nhà không bao xa một mảnh trên đất trống đây là một mảnh đất trống trên đất trống có nhiều cái cây cối bị chặt cây lưu lại gốc cây gốc cây bên trên chỉ có lư phi cùng xạ bộ nhàm trắng ngồi ạ s ở không biết đi nơi nào lúc này bên cạnh bùi c ó một trận lắc lư ăn mặc màu đỏ sau lưng in huynh đệ hai cái chữ hán ạ sờ c h u i ra hắn đi tới phía hai người ngồi trên mặt có gỗ từ phía sau lấy ra ba con chén nhỏ sau đó còn có một bình xem ra không sai rượu vừa mở lấy rượu vừa nói liên quan tới về sau ra biện chuyện liền sau này h ã y nói đi nói không chừng ba người chúng ta sẽ mỗi người đi một n g ã riêng phần mình ra biển đâu lần này ta thế nhưng là mang đồ tốt vì nhìn thấy này bình rượu hiếu kỳ hỏi đây là từ đạ đạn nơi đó trộm được rượu sao là trộm được chúng ta uống ta còn không có từng uống rượu đâu s u y t ạ sợ dựng thẳng lên một ngón tay thấp giọng nói đây là từ tên kia nơi đó lấy ra đạ đạn mùi rượu đạo rất kỳ quái nơi nào có tên kia mùi rượu a ạ sợ ngươi là từ mòn sần tiên sinh nơi đó trồng sao s ạ b ồ hô nhỏ một tiếng ngươi không sợ mòn sần tiên sinh trở về đối với chúng ta tiến hành xử phạt tốt đau đầu a cái kia đại thuốc xử phạt đứng dậy thế nhưng là rất hung lưu vi cũng đi theo nói không cần lo lắng ạ sơ đắc y i s ổ ta đem hiện trường bố trí một chút giả vờ như là sơn tặc đi vào hắn sẽ không nghĩ tới là chúng ta làm thì ra như vậy xạ t ổ gật đầu này ạ s ở ngươi trộm một bình rượu ra ngoài làm gì ạ s ở quăng ra một nhét hướng thả ở trên cọc gỗ ba con trong chén trụ đầy rượu dịch một cỗ mùi thơm nước muối mà tới hắn bên cạnh rót rượu vừa nói các ngươi biết sao đây là kết bái rượu uống chấm dứt bái rượu chính là huynh đệ huynh đệ là thật sao vì sắc mặt kích động một bên xạ bổ cũng lộ ra hướng tới nụ cười không tệ trở thành hải tặc thời điểm chúng ta có lẽ không phải trên một cái thuyền đồng bạn ạ s ờ nâng cốc ngược lại tốt cái bình để qua một bên như vậy chúng ta ở giữa ràng buộc liền dùng tình huynh đệ duy trì đi vô luận chúng ta ở nơi nào phần này ràng buộc vĩnh viễn sẽ không đoạn ba người toàn bộ đem cái chén trong tay giơ lên trên không trung đụng vào nhau thứ hôm nay trở đi chúng ta chính là huynh đệ huynh đệ huynh đệ cạn ly ồ rượu này lại cay lại thơ m ngọt uống rất ngon luffy ngạc nhiên nói À sợ lại cho ta rót một ly ngớ ngẩn thứ hôm nay trở đi liền muốn gọi ca ca À sợ cho luffy một quyền mới cho hắn lại lần nữa rót bất quá giá hỏa này rượu thật sự không tệ à so ta trước đó uống trộm đạ đạn tốt rồi gấp trăm lần ư m x ạ t ồ cũng đồng dạng đồng ý ta cảm giác cũng uống rất ngon đâu để chúng ta cạn thêm chén nữa đi À sợ nâng chén cạn ly À sợ lại cho ta rót một ly khốn nạn phì muốn gọi ca ca đã uống xong thừa dịp đại thuốc không tại lại đi trộm một bình ra đi ạ sở phì đề nghị không tốt lắm đâu mọn sần tiên sinh nếu là phát hiện chúng ta sẽ chết rất thảm s ạ p t o có chút lo lắng không có việc gì không cần lo lắng ta chắc chắn sẽ không để hắn phát hiện là chúng ta làm ạ sở vỗ ngực lại trở về trộm một bình trở về lại cho ta ngược lại một điểm ạ sở khốn nạn phì đều không có n g ư ờ i uống nhiều nhất đã u ố n g sạch cái này có quan hệ gì quỷ hẹp h ỏ i ạ s ờ a liệt làm sao nhiều hai cái ạ s ờ sạp tổ cũng nhiều hai cái lphi ngươi không muốn một mực hoảng hoảng không ngừng còn có sạp tổ ngươi cũng thế rõ ràng là ngươi tại hoảng ạ s ờ tổ làm sao thiên cũng hoảng đứng dậy một trận gió lạnh thổi qua b à tên tiểu quỷ à từ hôm nay trở đi chính là ba huynh đệ ba huynh đệ cuối cùng tất cả đều sát bên cọc gỗ say ngã trên mặt đất nằm n g a y ho、no、ho đứng dậy ta để ở chỗ này cuối cùng hai bình rượu làm sao không gặp rồi sơn tặc nhà bên cạnh nhà gỗ nhỏ cơm nước no nê mòn sần trở về về sau liền phát hiện chính mình đặt lên bàn hộp gỗ bị mở ra bên trong cuối cùng hai bình rượu không cánh mà bay khiếp sợ rừng sâu núi thẳm hai bình rượu ngon vậy mà ly kỳ không cánh mà bay cuối cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính văn mèo mòn sần cảm thấy cần tìm người bàn luận nhân sinh cùng lý tưởng hắn bốn mươi mét đại đao cũng đã có chút đói khát khó nhịn nghe hỏi mà đến bọn sơn tặc nhao nhao tỏ vẻ không có ai đi qua mòn sần nhà gỗ mòn sần nghiên cứu cẩn thận một chút vết tích mặc dù cổng có một c h u ô i dấu chân biểu hiện là từ bọn sơn tặc nhà gỗ ra nhưng mòn sần rõ ràng không có hắn cho phép bọn sơn tặc tuyệt không có đảm lượng vào gian phòng của hắn còn lại manh mối liền rất đơn giản phương pháp bài trừ tính toán liền có thể tính ra đến dù sao hắn giáo viên thể dục toán học không phải bạch dạy đầu tiên khẳng định không phải tổng bộ hải quân người làm tiếp theo cùng xa cuối chân trời sạt khẳng định cũng không có gì quan hệ bọn sơn tặc cùng đầu kia màu trắng chó cũng đều có thể bài trừ bên ngoài mặc dù nói gặp lao đầu trở về nhưng là lao đầu cũng không cần thiết cầm rượu của mình dù sao trên thuyền còn có hàng tồn từ trên tổng hợp lại có thể ra kết luận nhất định là ba tên tiểu quỷ làm chuyện tốt thật sự là dừng lại không đánh nhảy lên đầu lật ngói ba tên này xem ra vẫn là đánh nhẹ gặp tìm không thấy ba tên tiểu quỷ đã về trên thuyền mọn sần phát động bọn sơn tặc phân tán ra tìm kiếm ba cái to gan lớn mật tiểu tử vừa nghĩ tới hai bình rượu cứ như vậy bị tao đạp tâm đều không ngừng nhỏ máu tuyệt không phải là bởi vì hai bình rượu giá trị mấy trăm vạn bệ gì nguyên nhân tốt ta có như vậy ném một cái ném nguyên nhân này chỉ có ném một cái ném chân thành ánh mắt g và g quan trọng hơn chính là mình hàng tồn thật không nhiều hiện tại là uống một bình thiếu một bình a ba tên tiểu quỷ vị trí cũng không xa rất nhanh liền có người truyền về tin tức mòn sần không đợi truyền lời người nói xong lên tiếng hỏi phương hướng về sau thân ảnh trực tiếp mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa mấy cái thô to gốc cây ở giữa ba cái say ngã ngủ trên mặt đất ba tên tiểu quỷ ôm thành một đoàn hai con không bình rượu cùng ba cái chén nhỏ tán loạn ném ở một bên màu trắng băng vải quấn quanh lấy ba người tại lục sắt trên đồng có hết sức tươi sáng phát hiện bọn hắn chính là sơn tặc mạ dạ cùng đồ dạ huynh đệ lúc này bọn hắn liền canh giữ ở ba cái say ngã trên mặt đất ra hỏa bên cạnh mòn sần chạy đến thời điểm phát hiện chính là tràng cảnh này nhìn xem phía ôm xạ tổ chân không ngừng cọ trên m ũ i còn có khí ngâm toát ra một bên khác gạ sở cùng xạ tổ lẫn nhau ôm nếu không phải tuổi bọn họ thực tế quá nhỏ một màn này quả thực có chút cay đôi mắt hắn có chút r ở khóc r ở cười ba tên này thực tế là người không biết không sợ trên thân thương nặng như vậy còn dám nâng cốc làm nước uống cái này nếu không phải bọn hắn biến thái thể chất đoán chừng chính là phải trực tiếp vào bệnh viện liệu mọn sân để hai cái g ũ lạ huynh đệ tự mình trở về hắn tắc nắm l ấ y quần áo đem ba người cầm lên đến mấy cái lấp lóe trở về bọn sơn tặc nơi ở coi như trừng phạt đó cũng là chờ lấy ba người tỉnh rượu về sau chương một trăm bốn mươi hai ta mọn sân thu tiền nói đi chuyện là ai làm ngày thứ hai tỉnh rượu về sau mọn sân không có bắt đầu huấn luyện hắn quyết định cho mấy cái hùng hài tử căng căng chi nhớ rượu thế nhưng là không thể loạt uống đặc biệt là hiện tại ba người tuổi tắc còn nhỏ nếu là hiện tại liền dưỡng thành quen thuộc vậy liền thật đáng sợ thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị vì cùng xạ bộ đồng thời nhìn về phía ả sơ sau đó hai người trên mặt hiện ra ta biết nhưng là ta không thể nói cho ánh mắt của ngươi không không biết mặc kệ chuyện của chúng ta là rượu chính mình chạy tới mòn sần sắc mặt lúc ấy liền xanh thân mẹ nấu chính mình chạy tới chẳng lẽ bình rượu còn có thể dài chân chính mình chạy không thành cho nên nói chính mình là bị chính mình hai bình rượu cho xanh sao ngươi cho rằng đây là những cái kia kiếp trước động một chút lại bổ chân một ít võng hồng cùng không biết mười mấy tuyến minh tinh ta đem chân của các ngươi đều cắt đứt nhìn các ngươi có thể không thể tự kiềm chế chạy mòn sần mặt đen lên răn d ạ y một tiếng về sau nhìn về phía ạ sờ nói ạ sờ ngươi đến nói là ta làm không liên quan sự tình của bọn họ ngươi có cái gì hướng ta đến liền tốt rồi ạ sờ tiến lên một bước thừa nhận chuyện của mình làm thực lúc đầu thống nhất tốt đường kính chết không thừa nhận ba huynh đệ không nghĩ tới hai gia hỏa này tất cả đều là heo đồng đội bị hồ ạ sơ đành phải đứng ra chính mình thừa nhận mòn sân buồn cười nhìn vẻ mặt thấy chết không s ờ n ạ sơ giống như chính mình trở thành ba người trong lòng nhân vật phản diện đại bột đồng dạng dám làm dám chịu ta kính ngươi là tên hán tử đã ngươi đều thừa nhận vậy ta cũng không làm khó các ngươi mòn sân lời còn chưa nói hết ba người t h ầ n sắc bắt đầu cao hứng trở lại quá tốt rồi mòn sân tiên sinh thật là một cái người tốt s ạ pồ cho mòn sần phát một tấm thẻ người tốt trước đó mấy ngày mòn sần biến đổi pháp trừng phạt thế nhưng là để bọn hắn chịu nhiều đau khổ cùng cái này mười ngày qua huấn luyện cường độ so sánh trước kia tu hành này đều không gọi tu hành cùng chơi đùa không sai biệt lắm cho nên ngay từ đầu bọn hắn ngoài miệng mặc dù nói cường n g n h trong lòng vẫn là có chút sợ hãi hiện tại nghe hắn nói như vậy trong lòng tự nhiên là thở dài một hơi nhưng mà bọn họ vẫn là tuổi còn rất trẻ mòn sần sẽ tùy tiện bỏ qua bọn hắn à. nghĩ chuyện tốt gì đâu phạm sai lầm còn có thể không cần trừng phạt n à y phạm sai lầm đại giới cũng quá rẻ tiền bằng không cái này cùng loại kia trẻ vị thành niên cặn bã bảo hộ cái kia khác nhau ở chỗ nào mặc dù bọn hắn tăng lên không đến loại kia chế trượng cặn bã cao độ nhưng hùng h à i tử nhất định phải từ nhỏ đã giáo dục tốt muốn hướng khỏe mạnh khỏe mạnh địa phương t r ư ở n g thành đừng để hắn càng ngày càng lệch ra khi hắn d i ả i l ệ n h ra thời điểm nhất định phải cho hắn u ố n nắn trở về không có chuyện gì là đánh một trận giải quyết không được nếu như có liền hướng chết bên trong đánh khu khu luôn dùng bạo lực cũng không tốt lắm không gặp gặp lao đầu vết xe đổ ả dùng biện pháp khác cũng là có thể dọn các ngươi vui vẻ quá sớm còn có ta cũng không phải một người tốt mọn sân lời nói để ba huynh đệ tâm tình lập tức lại chìm xuống dưới nhưng mà luôn nhân thể trừng phạt lộ vẻ ta không quá nhân đạo cho nên ta lần này liền không để thân thể của các ngươi chịu xử phạt dù sao thương thế của các ngươi còn chưa tốt không phải cảm ơn mọn sân tiên sinh cảm ơn đại thúc nghe nói không cần thể phạt ba huynh đệ nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra không cần khách khí dù sao ta chính là như thế một cái thời khắc vì người khác suy nghĩ người mòn sân cười cười nói tiếp trong lòng suy nghĩ hy vọng các ngươi chờ chút cũng sẽ tiếp tục cảm ơn ta chỉ bất quá rượu đâu các ngươi dù sao cũng là uống sạch ta không thể phạt các ngươi không có nghĩa là các ngươi không cần bồi thường hiện tại thế nào các ngươi chỉ cần nâng cốc tiền thưởng cho ta là được b á s ẽ lô hoàng thất rượu ngon một bình một trăm tám tám tám t á m tám b ẹ di hai bình thành huệ ba trăm bảy bảy bảy bảy bảy sáu bệ di ta cho các ngươi bôi cái số lẻ vậy coi như các ngươi bốn triệu b ẹ gì tốt rồi cách ta trở về tổng bộ hải quân còn có không đến hai mươi ngày cho nên các ngươi cần tại mười lăm ngày thời gian bên trong đem số tiền kia góp đủ mòn sân nhìn xem đã mục chừng chó ngốc ba huynh đệ tiếp tục cười nói còn có ta không thu cái gì vàng bạc trang sức loại hình đồ vật chỉ cần b ẹ gì n h a ngươi là ma q u ỷ sao hạ sơ bị cái này xóng thao tắc kinh ngạc đến n gây người hắn s ô n g mòn sần hét lớn ngươi làm sao không đi đ o ạ n rượu gì sẽ đắt như thế đã đán rượu đều chỉ muốn mấy ngàn bè gì. cả ngươi hắn đều không tốt đây là trần trùi dọa dẫm đi qua mấy năm này cũng không biết có hay không cùng s ạ p t ồ n đủ số tiền này nha s ạ p o xem ra ngươi biết cái tên này vậy liền giống hạ sơ giải thích một chút đi ta từng tại cha tại một quyển sách bên trên nhìn thấy qua liên quan tới bạt sệ lộ giới thiệu ạ sơ đây là sự thực nghe nói còn có một loại so cái này còn muốn quý đây này ta liền nói hôm qua nhìn xem bình r ư ợ u có chút mơ hồ ấn tượng xạpô đ á n g chắt đối với ạ sơ giải thích nghĩ đến các ngươi cũng biết đi chỗ nào đoạt phi kiếm tiền vậy sau này phải thực chiến huấn luyện liền hủy bỏ nhớ kỹ đến lúc đó đem tiền cho ta nha một công ba việc đã có thể trừng phạt sai lầm của bọn hắn còn có thể rèn luyện bọn hắn cùng người thực chiến cuối cùng còn có thể có bổ về tổn thất ta thật đúng là cái đứa bé lanh lợi m ò n sần di d i nhưng đi ra lưu lại trong gió lộn xộn ngốc n h ư ợ c phong làm gà ba huynh đệ a sơ sapo chúng ta nhanh đi kiếm tiền trả lại đại thúc đi ta còn không có kiếm từng tới bệ gì đâu vì là một m não mạch kín tương đối thanh kỳ ra hỏa hoàn toàn không có ý thức được chính mình thiếu bao nhiêu tiền hắn còn tại ước mơ lấy về sau đi theo hai cái huynh đệ đi kiếm tiền dáng vẻ ngớ ngẩn vì đây chính là bốn triệu bệ gì, chúng ta lúc nào mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy ạ sợ nhức đầu không thôi hiện tại coi như đem chính mình cùng xạ bộ tích lũy ra biển tiền đều bồi cho mòn sân còn chưa đủ vì ra hỏa này cái gì cũng đều không hiểu chỉ có thể giúp không được gì xem ra chúng ta chỉ có tiếp tục đi gztermino sau đó đem chúng ta tích lũy tiền những kim ngân c h â u đ á o đó đều cho xử lý đổi thành mẹ gì. xạ bộ lên tiếng nghĩ đến biện pháp muốn đem để g i à n h được đến chuẩn bị ra biển tài bảo toàn bộ xử lý ngẫm lại đều t h ì đau ạ sợ gật đầu chỉ có thể như vậy đi trước nhìn xem có thể góp bao nhiêu tiền ra sau đó còn lại lại nghĩ biện pháp À sợ sạp bộ mang ta lên cùng một chỗ chúng ta cùng đi kiếm tiền ô hì hì Luffy như cũ không có đem chuyện này để ở trong lòng có thể cùng bạn bè cùng một chỗ hành động kiếm tiền để hắn có mạo hiểm cảm giác ngớ ngẩn hôm qua liền ngươi uống nhiều nhất thật hẳn là đem ngươi bán đi À sợ ghét bỏ nói mới không phải à sợ là cái quỷ hẹp hòi đều không có cho ta ngược lại bao nhiêu Luffy phản bác hắn nhớ mang máng hôm qua mấy lần để ạ s ở giúp hắn rót rượu đều không có ngược lại ngươi nói ai là quỷ hè hỏi ngươi nghĩ bị đánh sao ta cũng không sợ ngươi ta hiện tại thế nhưng là rất mạnh chờ ta mười tuổi nhất định sẽ đánh bay ngươi ngớ ngẩn khi đó ta liền mười ba tuổi sẽ lợi hại hơn a liệt không thể chờ ta một khối mười tuổi sao phốc ha ha ha l u f f y ngươi thật tốt thú vị cái này cũng không có biện pháp chờ s ạ bộ nhịn không được cười ra tiếng l u f f y thật là chơi thật vui Ô hì hì ha ha, thế giới này mặc dù không có cùng lao động trẻ em có liên quan pháp luật tại hiển nhiên ạ sở ba huynh đệ cũng không có đi làm lao động trẻ em ý nghĩ làm công là không thể nào làm công chỉ có thể dựa vào đoạt mới có thể trả nợ ba người rất tinh chuẩn tìm tới định vị của mình gờ tờ mỹ nộ một ngày sẽ có hai lần chút xuống rác rưởi phế vật thời gian thời gian này vừa lúc là người ở đây toàn bộ đều muốn xuất động thời điểm rác rưởi chút xuống thời gian đã sớm cố định xuống một cái là sáng sớm đem đi qua một đêm rác rưởi phế vật toàn bộ thanh lý đưa đến nơi này r ử a qua một cái thời gian khác chính là buổi chiều tiếp cận t r ạ m và o tối đem ban ngày một ngày sinh ra rác rưởi thanh không bây giờ cách trạng vạng tối thời gian còn sớm ạ sờ ba người không có khả năng ở đây một mực chờ cho đến lúc đó cho nên bọn hắn hiện tại xuất hiện tại biên chấn bên trong làm vương quốc q u a khu ổ chuột nơi này ký sinh to to nhỏ nhỏ bang phái cho dù là tại khu ổ chuột mọi người cũng đồng dạng muốn sinh hoạt n h ư n g bang phái này phần tử chính là leo lên người ở chỗ này trên người ký sinh trùng bọn hắn tham lam hấp thụ những này gây yếu không chịu nổi nhân loại còn sót lại một điểm dinh dưỡng nhờ vào đó nuôi sống không làm sản xuất chính mình mặc dù bọn hắn là đồng loại nhưng khởi s ư ớ n g hung ác đến xa xa muốn so những người khác càng thêm hung tàn đối với những cái kia cường đại hơn bọn hắn người bọn họ tựa như không c ó xương cốt chó cái đuôi kẹp lên lẹ lưỡi nằm sấp trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên một chút những người này chính là cuộc sống ở trong thành thị linh cẩu ương ngạnh mà t à n nhẫn còn sống sapo lì phi nhìn thấy phía trước cái này chín người không có chờ chút ta cùng Sapo một người bốn cái người đối phó còn lại một cái ạ sợ n ắ m thật chặt trong tay côn sát đối bên người x ạ tổ cùng phi an bài ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trong hẻm nhỏ mấy cái kia làm cản trương dương ra hỏa lâu dài cùng x ạ tổ trà trộn nơi này ạ sợ nhận biết mấy người này bọn họ là chung quanh đây khu dân nghèo lớn nhất bang phái thế lực một trong thành viên trước kia hắn cùng x ạ tổ hai người thời điểm từ không t r e o chọc bọn hắn cho dù có thời điểm đụng phải một hai cái lạc đàn cũng là đánh lén về sau lập tức trốn đi không dám lộ ra chân ngựa hiện tại để mắt tới bọn hắn nguyên nhân một cái là bọn hắn so trước đó càng thêm cường đại một cái khác chính là ăn cướp những cái kia một cái lưu manh căn bản không có bất luận cái gì chất béo mấy ngày nay bọn hắn vẫn luôn đang hành động đáng tiếc tăng thêm trước đó cùng xạ bổ tồn ra biển quỹ ngân sách còn kém hơn tám mươi vạn mới đủ trả lại mọn sần cho nên tự nhiên là để mắt tới những n à y chất béo càng đầy một chút hấp huyết quỷ khốn nạn ạ s ờ vì cái gì chỉ lưu một cái cho ta ô ô mắt thấy phi âm thanh càng lúc càng lớn ạ sờ một tay bịt miệng của hắn còn tốt đối phương ngay tại cao giọng nói gì đó không có nghe được động tĩnh bên này cách gần đó ạ sờ ba người dần dần có thể nghe được thanh âm của bọn hắn hắn không để ý đến phi d â y g u ụ a cẩn thận nghe bọn hắn nói lời ngươi nói cái kia thương nhân có phải là ngốc loại chuyện hoang đường này cũng tin phải bị người toàn bộ cướp đi tích xúc ngay cả mệnh đều dựng bên trong đi đúng một cái thanh thúy cái tát tiếp theo là cố ý đ ể thấp tâm thanh khốn nạn ngươi muốn chết không muốn hại ta loại sự tình này cũng là ngươi có thể chỉ trích cẩn thận bị bọn hắn tìm tới cửa đem chúng ta tận diện t v â v â n v â n đội trưởng ta đang chết ta không nói bị đánh cái tát ra hỏa chính mình cũng phiên chính mình hai thai quang vội vàng xin lỗi cũng không dám tại tiếp tục lời nói mới rồi À s ở cùng xạ tổ liếc nhau không có thời gian lại nghe đối diện đã nhanh đến cái này chỗ n g ặ t chúng ta bên trên hắn cùng xạ tổ dẫn đầu thoát ra không nói một lời liền hướng phía đối phương công kích là ba cái kia tiểu quỷ có người kinh hô mặt muốn chết chém chết bọn hắn đáng được ăn mừng chính là đối phương cũng không có súng ống tồn tại ạ sở cùng xạ pô lại là đánh lén trong nháy mắt hai người liền tại bọn hắn tập kích phía dưới ngã xuống đất lúc này phía sau phi mới phản ứng được khốn nạn đừng nghĩ bỏ lại ta cao su xu súng ngắn ạ sở cùng xạ pô đã không có g i n h nghe phi lời nói bọn họ một trái một phải trước sau đột tiến vốn là không rộng lớn hèm nhỏ mấy cái bang phái thành viên trực tiếp loạn thành một đoàn nếu là lúc trước bọn hắn muốn cứng đối cứng như vậy còn hơi có vẻ non nớt đi qua mòn sần d ạ y bảo về sau đã không còn là đầu đường lưu manh đánh nhau hình thức mỗi một chiêu đều hướng về phía muốn hại mà đi h u y ệ t thái dương dưới xương sườn t i ế t hầu các bộ vị trên cơ bản chính là nhất kích tất sát ba tên tiểu quỷ đều chưa từng giết người cho dù là công kích cũng vô ý thức lưu lại một chút l ư ợ c đạo không phải vậy ở đây chín người rất khó có cơ hội sống sót chiến đấu bắt đầu đột nhiên kết thúc cũng đ ộ i vàng trong vòng ba phút liền đã toàn bộ giải quyết hai người các ngươi ra hỏa quá xấu chỉ lưu lại một cái cho ta lần sau ta muốn một người đem bọn hắn đánh bay vì tại hai người đằng sau p h â n nàn aha ai bảo ngươi qua c h ầ m phì chờ ngươi chừng nào thì giống như chúng ta nhanh rồi nói sau ạ sở quay đầu trả lời một câu sau đó xoay người nói hiện tại bắt đầu thu hoạch của chúng ta thời khắc chỉ thấy ba người đem ngã xuống đất không ngừng gào thảm bang phái phần tử từng cái ngã lật xoát người rất nhanh liền vơ vét một mấy lần thật nghèo ai những người này tổng cộng mới ngân ấy tụ hợp ba người thu hoạch tổng cộng mới vơ vét đến hai hơn vạn bè gì, ạ sợ không khỏi ghét bỏ lên tiếng nằm trên mặt đất bang phái thành viên không khỏi chạy ra nghèo khó cùng ỷ khuất nước mắt mẹ nấu chúng ta đều nghèo như vậy các ngươi còn đoạn các ngươi muốn tiền liền nói à trực tiếp cho các ngươi không là tốt rồi uy các ngươi vừa rồi nói tích xúc cái gì là chuyện gì xảy ra ạ sợ giống là nghĩ đến cái gì đã một c ư ớ c không ngừng rú thảm người đội trưởng kia tra hỏi dẫn đầu đội trưởng nằm d ạ p trên mặt đất nghe ạ sơ con mắt chuyển nhất chuyển lộ ra một cái âm tàn nụ cười lập tức che giấu ngẩng đầu gượng cười nói kia là khác một bang phái lao đại không biết làm sao lừa gạt một cái trên c h ấ n thương nhân sau đó đem cái kia phú thương cho giết đoạt hắn tất cả tài sản đoán chừng giá trị mấy trăm vạn giống như vì gia tăng sức thuyết phục dẫn đầu đội trưởng hấp tấp nói bởi vì kia là khác một bang phái lao đại thân tín làm chúng ta vụng trộm nhìn thấy cũng không dám lộ ra các ngươi nếu là tốc độ nhanh lời nói ở cửa thành hẳn là còn có thể nhìn thấy bọn h ắ n ạ sở cùng xạ bổ nhãn tình sáng lên hai người liếp nhau xác nhận xem qua thần là muốn cướp người chúng ta đi ba người thân ảnh rất nhanh biến mất tại chỗ góc vua nửa ngày về sau chỉ có tiếng kêu thảm thiết trong hẻm nhỏ truyền ra âm thanh vẫn là đội trưởng lợi hại lần này ba cái kia tiểu quỷ coi như khó thoát một kiếp còn có ý thức mấy người vỗ người dẫn đầu mưng ngựa dẫn đầu đội trưởng đắc ý cười ha h a âm tàn âm thanh tại trong hẻm nhỏ quên quẩn đối phương có thể không phải chúng ta loại này tiểu bang phái có thể so lần này nhìn ba người bọn hắn tiểu quý chết như thế nào ha ha ha ha, ha. chương một trăm bốn mươi bốn xảy ra chuyện gờ tờ mỹ nổ thông hướng biên chấn cửa thông đạo trước hai người lưu manh sóng vai đi trên đường một cái trong tay mang theo một cái màu xám bao vải có thể nghe được bên trong rầm rầm tiếng vang màu vàng tóc ngắn lưu manh ước lượng trong tay bao khỏa cười nói kiếm không ít đâu lần này một bên khác ă n mặc vệ áo mang theo mũ t r ù m lưu manh nói tiếp quả nhiên cùng h ỏ trệ m ỉ tiên sinh nói giống nhau cái kia lòng tham không đ ấ y thương nhân vừa nghe nói là đến từ gờ răng lái nã bà bối hai mắt tỏa ánh sáng trực tiếp liền đem đầu góc vứt bỏ vào tới cũng không phải sao kỳ thật bất quá là phiêu lưu đến trên bờ biển một ít phế phẩm thôi mái tóc màu vàng lưu manh tràn đầy chế dễ ước may mắn là một cái cho tới bây giờ chưa từng đi ra biển đồ hèn nhát bất quá chúng ta cũng giống như vậy đâu cho tới bây giờ đều chưa từng đi biển cả còn danh sưng cái gì hải tặc mũ trùn lưu manh tự dễ ước sau đó hai người nhìn nhau lấy cười ha hả hô ha ha ha cửa thành cổng t o vò bên trong ba cái thân ảnh nho nhỏ hiện hiện là hai người bọn họ sao ạ s ở thấp giọng hỏi lấy sạp tổ. nhìn người kia có màu xám bao khỏa hẳn là bọn hắn t ố t đó chính là bọn họ đợi lát nữa chúng ta tìm một chỗ kín đáo động thủ t ố t liền quyết định như vậy n g ư ơ i có hay không cảm thấy ít một chút cái gì s ạ p bộ thiếu cái gì hả lư phi đâu khốn nạn lư phi làm sao theo sau cái này ngu ngốc a liệt A sở cùng s ạ p bộ một mặt ngộng liền cái này một hồi không lư phi đã đuổi theo hai người mặt lúc ấy liền đen cái này không làm chính sự luôn cản trở ra hỏa một bên khác lư phi khi nhìn đến hai người thời điểm liền đã chuẩn bị xuất thủ nói cái gì lần này cũng không thể lại để cho A sở cùng s ạ p bộ dẫn trước hai gia hỏa này mỗi lần đều là đem đối thủ giải quyết hết làm hại hắn chỉ có thể theo ở phía sau hít b ụ i lần này nhất định phải trước hai người bọn họ xuất thủ u i các ngươi hai tên gia hỏa mau đưa trên người tài bảo giao ra ta muốn đánh bay các ngươi tại một cái phế vật đống bên cạnh phi đuổi kịp vừa rồi hai tên côn đồ đối bọn hắn mở miệng hai người q u a n người liền thấy tay không t ứ c sắt phi thân xác sững sờ sau đó cười lên ha hả nơi nào đến tiểu quỷ không trở về nhà bú sữa học người ta ăn cướp phúc ha ha ha ha tiểu quỷ ngươi tưởng rằng tại nói chuyện với người nào ngươi nhà đại nhân không có nói cho ngươi biết nơi này rất nguy hiểm sao hai người rõ ràng không có coi phì là chuyện không chút kiêng kỵ cười nhạo phì không biết tự lượng sức mình đáng ghét cũng dám xem thường ta ta muốn đem các ngươi tất cả đều đánh bay ta muốn lên cao su v ả n h v ả n h ạ sợ s ạ bổ hai người các ngươi khốn nạn lại đoạt đầu của ta ta muốn cùng các ngươi quyết đấu nói chuyện thời gian bị hai người từ bên cạnh nhảy ra đem lưu manh đánh ngã xuống đất vì đã nộ khí trùng thiên ngớ ngẩn có người hướng bên này đến nhanh lục soát xong đổ vật rút lui À sở quay đầu g i a n dậy một tiếng a nha t ố t ba huynh đệ đem trên thân hai người t à i vật rất nhanh vơ vét không còn gì kỳ thật cũng không có cái gì muốn vơ vét tất cả đều tại cái s á c h tay kia bên trong không có đã hôn mê hoàng mau lưu manh miệng bên trong mơ hồ không do nói chuyện các ngươi ba tên tiểu quỷ cũng dám cướp chúng ta ẩm s ạ p bộ từ bên cạnh bổ một côn đầu tóc vàng lưu manh hai mắt một phen cũng đã hôn mê chúng ta đi ba người rời đi sau không bao lâu mấy cái nhặt ve chai người liền xuất hiện ở đây chuẩn bị nhìn xem nơi này có cái gì chất béo có thể ép ra đây là bọn họ là thủ hạ của b ọ chê mì ba cái kia tiểu quỷ vậy mà đối bọn hắn động thủ trong đó một người vượt qua té xịu nằm trên đất hoàng mao lưu manh khiếp sợ không thôi Đi. Đi mò. lần o ạ i sự t này cùng chúng ta không cần chờ mười lăm ngày chúng ta liền có thể trả lại tất cả tiền núi cố l ú bù ba người bí mật giấu tiền địa điểm ba người nhìn xem mở ra bao khỏa toàn đều trở nên hưng phấn trong bao tài vật vượt qua tưởng tượng của bọn hắn chỉ là một sấp sấp tiền giấy liền có không ít không cần phải nói còn có c à n g nhiều hoàng kim châu đ á o trang sức loại hình nơi này có không ít tiền giấy ta đến một hạng mười vạn bệ gì có bảy sấp năm vạn bệ gì có hai sấp tăng thêm vừa rồi từ mấy cái kia bang phái lưu manh nơi đó cấp hơn hai vạn m bộ dạng này chúng ta còn kém mỏn sần tiên sinh năm vạn bệ gì, đáng ghét còn muốn đi đem những này giải rắc tiền su đổi thành tiền giấy m ò ạ sợ như cũng đổi vạn, cái cùng cũng ờ i theo. như sở chút được gánh nặng mà nói vậy bây giờ chúng ta đi trong c h ấ n đổi tiền liền đi trả lại tên kia đi không cần nợ tiền còn có thể vãn hồi trước đó tổn thất cảm giác thật nhẹ nhõm đi mua thịt tan đi ta đều đói hì hì ha ha vì giữ lại nước bọt đề nghị ha ha ha ha lần này mang các ngươi đi ăn đồ ăn ngon so thịt còn tốt ăn hoa、wow, thật sao thật là lợi hại ta bắt đầu hưng phấn lên đô đần phì mỗi lần nhắc đến ăn thật hưng phấn ô、oh、hì hì hì hì ăn no mới có sức lực a núi cỗ lù b ổ chỗ sâu đây là một cái cao cao đứng vững đỉnh núi từ nơi này có thể quan sát hơn phân nửa núi cỗ lù b ổ một bên khác chính là yên tĩnh tường hòa p h ụ xạ vị lạ dở cùng bình tĩnh đông hải bờ biển nơi này đã là ít ai lui tới trừ ngẫu nhiên truy đuổi con mồi đến nơi đ â y mòn sần ba cái lô mãng hùng hài tử cũng không có từng tới nơi này thì r a xanh thẳm u n g t ù n đỉnh núi đã bị trẻ thành một cái ba mét vuông bình đài mòn sần một người đứng tại trên bình đài chằn trọc xê dịch thỉnh thoảng sẽ có đao quang bay lên những ngày này dạy bảo ba tên tiểu quỷ cũng cho mòn sần một chút không giống càng lộ đao thuật đến hắn hiện tại tình trạng một mực khổ luyện tiến bộ đã không phải là rõ ràng như vậy càng nhiều thời điểm chú trọng chính là một cái ngộ chữ nếu bàn về đao thuật cơ sở chiêu thức mọn sần cảm thấy hắn không thể so bất cứ người nào kém mình bây giờ khuyết thiếu l à như thế nào đem đao thuật tiến hành thăng hoa từ đó rèn luyện ra phù hợp chính mình mạnh mẽ chiêu số bình a nhất thời thoải mái đại lao bất phá phỏng gặp được cùng cấp bậc thậm chí tốt hơn cấp bậc muốn thủ thắng vẫn là cần mấy cái mạnh mẽ đại chiêu may mà chính là những ngày này mình đã suy nghĩ ra một chút đầu mối chờ nghỉ ngơi kết thúc đánh nữa đấu mấy trận hẳn là có thể hoàn thiện đến lúc đó phối hợp bật sổ sổ cụ mọn sần công kích lại đem tăng lên mấy cấp bậc cùng ngày bên cạnh cuối cùng một tia sáng bị hắc cám nuốt trừng mọn sần chém ra một đao cũng đ ố n g nhiên thu hồi hắn tại đỉnh núi trực tiếp nhảy lên giữa không trung hướng thẳng đến sơn tặc nhà phương hướng mà đi đến bọn sơn tặc nhà gỗ bên cạnh hảo tâm tình còn không co bông xuống liền thu được một cái tin tức xấu này ba tiểu tử xảy ra chuyện chương một trăm bốn mươi lăm bỡ lù hệ g i ả m đoàn hải tặc vào thành ba huynh đệ hoàn toàn đem vừa rồi đoạt chuyện tiền bạc cấp q u ê n mất bị cướp người nhưng không có quên đúng một cái vang r ộ i cái tát tại vứt bỏ cụ nát trong nhà gỗ v a n g lên khốn nạn chuyện này bỡ lù hệ g i ả m thuyền trưởng đã biết số tiền kia cũng không phải số lượng nhỏ đến hiện tại còn chưa phát hiện mấy cái kia tiểu quỷ thân ả n h sao bị đánh là màu vàng tóc ngắn lưu manh hắn cánh tay còn đánh lấy băng vải đây là ạ sơ bọn hắn lúc công kích đợi đánh gãy đứng ở trước mặt hắn chính là cái thân hình cao lớn khôi ngô tướng mạo xấu xí ra hỏa hắn trong tay còn có một thanh sáng loáng đại đao chính là mấy người này đầu mục họ trệ m ì họ trệ m ì tiên sinh gờ m ì nổ chung quanh nơi này chúng ta đều tìm lần không có phát hiện mấy cái này tiểu quỷ tung tích bên cạnh một người khúng lúng trả lời phế vật tìm lâu như vậy ngay cả ba cái tiểu hải tử cũng không tìm tới thật sự là một đám ngớ ngẩn họ trệ m ì tức giận mang theo một tia sợ hãi bỡ lù hệ giảm thủ đoạn hắn là biết đến nếu là những tài vật này tìm không thấy hắn cũng không có quả ngon để ăn đúng lúc này bên ngoài truyền đến một chút lộn xộn tiếng vang họ trệ mị không hề nghĩ ngợi lớn tiếng khiến trách ai lớn gan như vậy cũng dám tới gần lam bờ lủ hệ giảm đoàn hải tặc địa phương muốn chết phải không ồ họ trệ mị ngươi nghĩ làm sao giết chết ta ta rất muốn biết nương theo lấy âm thanh một cái cao lớn thân ảnh màu đen hất lên màu đậm áo khoác đi vào trong nhà gỗ đằng sau đi theo một đám người nối đuôi nhau mà vào đem nhỏ hẹp cũ nát gian phòng chiếm hơn nửa chính là chiếm cứ ở đây lam bảo thạch đoàn hải tặc một đám bố bỡ lù hệ giam thuyền trưởng thật xin lỗi ta không biết là ngươi cao lớn họ trệ mi đầu đầy mồ hôi lạnh vội vàng đối thân ảnh màu đen xin lỗi những lời kia cũng không cần nói họ trệ mi ta đối với ngươi thế nhưng là rất thất vọng à ta đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ngươi ngươi lại làm hư hại bỡ lù hệ giam màu đen ra thịt cùng họ trệ mi màu trắng hành trình so sánh rõ ràng hắn tiến lên một bước tới gần ỏ trệ mì âm trầm âm thanh tiếp tục nói nên như thế nào trừng phạt ngươi thật sự là đau đầu đâu v ỡ lù hệ giảm sau lưng một cái cùng ỏ trệ mì không hợp nhau đầu mục cười nhạo nói thuyền trưởng ỏ trệ mì thật là vô dụng đây chính là mấy trăm vạn bẹ gì tài bảo cứ như vậy bị cướp đi đây đối với chúng ta đến nói thế nhưng là tổn thất không nhỏ một bên khác cũng có người đi theo phụ họa cũng không thể cứ như vậy bỏ qua hắn v ỡ lù hệ giảm thuyền trưởng phạm sai lầm người đều hẳn là nhận trừng phạt họ trệ mi sắc mặt khó coi hắn vừa định nói chuyện liền bị ngăn lại vợ lù hệ giảm từ bên hông lấy ra một thanh toại phát đoàn thương chỉ vào họ trệ mi đầu ngươi nhìn tất cả mọi người nói ra đối ngươi trừng phạt ý kiến ta người thuyền trưởng này cũng không thể bỏ mặc đúng không trên mặt của hắn lộ ra cười tàn nhẫn ý so sánh mấy trăm vạn bẽ di một cái thủ hạ nhân mạng cũng không như thế đáng tiền g ớ tờ mỹ nổ khác không nhiều muốn gia nhập vào hắn đoàn hải tặc các phế vật vẫn là có thể tùy ý chọn hắn kích thích đoàn thương bên trên bảo hiểm ngón tay đặt ở trên cỏ súng họ trệ mì tiên sinh tìm tới ba cái kia tiểu quỷ ờ ba đạn ra khỏi nòng âm thanh cùng phía ngoài báo tin âm thanh gần như đồng thời vang lên b ỡ lù hệ giảm nhẹ nhàng vỗ bỏ trệ mì bả vai nói gió nhất chuyển họ trệ mì xem ở ngươi vì đoàn hải tặc lập qua không ít công phân thượng lần này liền lưu ngươi một mạng chờ chút ngươi sẽ không khiến ta thất vọng đi đạn từ bỏ trệ mì bên thai x ả t qua đem lô thai của hắn đều đánh dụng gần một nửa cái báo tin âm thanh trệ nữa đến một giây một thương này đánh xuyên qua chính là đầu của hắn họ trệ mỉ trên c h á n mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cơ hồ cho là mình muốn mất mạng hắn tranh thủ thời gian đối bờ lù hệ giảm bảo đảm nói xin yên tâm lần này ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng bờ lù hệ giảm không nhìn hắn nữa hắn quay người đi ra ngoài vừa đi vừa nói đi thôi để ta xem một chút là dạng gì tiểu quỷ cũng dám đụng đến ta bờ lù hệ giảm đồ vật sơ s ạ p t o m ỉ sợi bắt đầu ăn ăn ngon thật chúng ta lần sau cũng đi ăn đi một đầu vứt bỏ trên đường nhỏ vì còn không ngừng dư vị hôm nay ăn vào đồ vật ạ sợ sạ c ổ hai người không chỉ che mặt ra hỏa này trong mắt cũng chỉ có ăn ạ đô đan phi đây đã là ngươi nói lần thứ năm không sai phi chúng ta vẫn là muốn trước tiên đem tiền trả lại mòn sần tiên sinh lại nói lúc này một thanh âm từ phía trước đống rác chỗ truyền đến thật có l ỗ i chỉ sợ các ngươi muốn trước tiên đem tiền còn cho ta mới được nương theo lấy âm thanh t r u n g quanh một trận v ă n động ạ sở ba huynh đệ đã rơi vào đến hơn hai mươi người trong vòng đây cầm đầu chính là bỡ lù hệ giảm cùng thủ hạ của hắn đ ầ u m ụ hoàng bét là bỡ lù hệ giảm một đám ạ sở chúng ta lần này p h i ề n phức ạ sở cùng xạ bổ hai người con ngươi co lại nhanh chóng đã tại cờ g i tờ mỹ nổ sinh sống mấy năm bọn hắn đương nhiên biết đây là một đám người nào bỡ lù hệ giảm đánh giá ba huynh đệ lộ ra một cái nụ cười khó coi chính là các ngươi ba tên tiểu quỷ đoạt tiền của ta sao thật sự là gan lớn đem tiền giao ra đây ta có thể cân nhắc đối các ngươi từ nhẹ xử lý t r u n g quanh hải tặc cũng đều lộ ra binh khí lộ ra không có hảo ý cười quái dị đáng ghét những tên kia lừa gạt chúng ta sapo lvi chờ chút ta cho các ngươi sáng tạo cơ hội các ngươi hai cái bỏ chạy tìm tên kia cầu cứu ạ s ở thấp giọng dặn dò hai cái đệ đệ đó là chúng ta phải trả cho đại thúc tiền mới sẽ không cho ngươi lvi ở bên cạnh lớn tiếng hướng về phía bờ lù hệ dám nói không biết sống chết tiểu quỷ cho ta bắt bọn hắn lại làm gờ giơ tơ mỹ nổ thổ hoàng đế bỡ lù hệ giảm tính tình tự nhiên to đến hung á c hoàn toàn không có hứng thú cùng ba tên tiểu quỷ chơi nhà tròi chờ chút tất cả đều bắt lấy còn cần sợ hỏi không ra tài bảo ở nơi nào sao bắt giặc trước bắt vua công kích thuyền trưởng ạ sợ không kịp nói thêm nữa cái khác hô to một tiếng cầm côn sắt hướng bỡ lù hệ giảm phong đi đối thủ của ngươi là ta nóng lòng biểu hiện lập công h ỏ i trệ mỹ nên tiếp hạ sợ trong tay hắn sắc bén đại đao bay thẳng nhỏ gây ạ sờ đón đầu đánh xuống vừa né tránh một người khác công kích ạ sờ đã tới không kịp lần nữa né tránh hắn gặp nguy không loạn trong tay côn sắt giơ lên đón đỡ đến từ phía trên công kích nhưng mà dáng người khôi ngô cao lớn họ chê mị sức lực không thể khinh thường lại thêm vũ khí sắc bén vậy mà một đao đem ạ sờ trong tay côn sắt chặt đứt đao thức không giảm hướng phía ạ sờ bả vai bổ tới cờ giắc ạ sờ dù cho cực lực t r á n h né nhưng cũng đầy một chút đao sắc bén nhọn nhi tại trước ngực của hắn vạch ra một đạo thật sâu vết thương máu tươi một chút biểu bay ra ngoài a ngâu nô a s ở nhịn không được phát ra một tiếng rồn rập tiếng kêu thảm thiết lập tức lại gắt gao nhịn xuống bên cạnh sớm có hai người một phát bắt được hắn a s ở a s ở mặt khác hai huynh đệ đồng dạng bị thương bị bắt lại hai người nghe được gạ s ở kêu thảm đồng thời nhìn lại nhìn thấy a s ở thảm trạng không khỏi mục thử m u ố n n ứ c khốn nạn ta nhất định phải giết các ngươi chương một trăm bốn mươi sáu a sờ ha ảo số cụ một chiếc bề ngoài xem ra rất cường đại ba cột buồm thuyền buồm rừng sắt ở gờ giơ t r mì n o bên cạnh vịnh biển bên trên thuyền hải tặc mũi sừng bên trên là một bức tượng khô sọ bộ dáng cao cao ba cây cột buồm thượng phong buồm thu sạch lên chỉ là nhìn chiếc này uy phong lẫm liệt thuyền lớn cùng phía trên xếp đầy đại pháo tại gờ giơ t r mì n o liền tuyệt đối không người nào dám lỗ mãng tất cả trước đó dám mạo phạm chiếc thuyền này chủ nhân bỡ lù hệ giảm g i a hỏa tất cả đều bị ném vào trong biển cho ca ăn bất quá không phải tất cả mọi người có thể lên tới gặp biết một phen chức này bờ lù hệ giảm yêu thuyền bởi vì còn có một cái nơi ở tạm thời bình thường thời điểm tất cả mọi người sinh hoạt ở nơi này có thể thấy được bờ lù hệ giảm đối với mình thuyền bảo vệ đây là một gian cũ nát tấm ván gỗ xây dựng ra trụ sở tại gian phòng ở giữa nhất t r ô n lấy một cây thô to cây cột làm trèo trống gian phòng rộng rãi bên trong chỉ có hai cái cũ nát ghế s o f a một cái đặt ở ở giữa nhất một cái khác ở giữa ghế s a lon hạ thủ vị bên trên bài trên ghế s a lon ngồi gờ tờ mỹ nổ vua không ai vợ lù hệ giảm gian phòng ở giữa một đoàn đống lửa đã nhóm lửa để ưu ám gian phòng sáng lên đối diện với hắn là tách ra cột ba tên tiểu quỷ chính là a sơ sapo lù phi ba người lúc này rộng trong gian phòng lớn trừ bỏ bị cột ba huynh đệ vợ lù hệ giảm cùng một bọn người cũng đều ở nơi này họ trệ mỹ làm mất đi tài vật người phụ trách hiện tại gánh vác lên hỏi thăm tài vật hạ lạc thẩm vấn người Bị dùng dây thừng từ phòng trên xà ngang từ treo xà là ạ sở nơi đâu, khốn nạ. đâu, Họ toàn r trên ệ mỉ mang tay t h e l à đầy gai nhọn bao nhọn thân a mang y quyền mỗi một người từ trên t đều sẽ sờ e o hoa. toàn một đám huyết hoa. Hiện tại t Hiện h sờ toàn thân đã không có một chỗ có thể nhìn địa phương thân trên sau lưng cũng sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ cả người liền giống bị chó cắn xé vải rách con rối l o a lộ ra ngoài trên da là từng cái dữ t ậ n đáng sợ vết thương máu tươi không cần tiền bình thường chảy ra từ trên xuống dưới tại thân thể của hắn phía dưới đã tụ tập thành một cái nho nhỏ huyết trì À sợ lúc này đã ngay cả gọi sức lực đều không có hắn cắn răng thật chặt đóng bởi vì thời gian quá lâu bộ mặt cơ bắp đều đã cứng đờ dù cho như vậy hắn cũng không có mở miệng bởi vì nơi đó cất dấu hắn cùng xạ bổ hai người đi qua mấy năm tích lũy tất cả tích xúc hắn đáp ứng phải trả cho mòn sần tiền tất cả đều ở nơi đó họ trệ mì xem ra ngươi năng lực cũng liền như thế thậm chí ngay cả ba tên tiểu quỷ miệng đều không cậy ra b v t lù hệ g i ả n cười âm hiểm một tiếng mở miệng từ trên ghế xạ lòn đứng lên hắn chậm rãi đi đến họ trệ mì trước mặt b v t lù hệ g i ả n thuyền trường ta tốt rồi ngươi không cần phải nói mấy cái này tiểu quỷ miệng rất cứng ta bỗng nhiên đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú b v t lù hệ giảng t tay đánh gãy vỏ trệ mì hắn đứng ở ạ sở trước mặt nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này xương cốt dị thường cứng rắn ra hỏa tiểu quỷ có hứng thú hay không làm thủ hạ của ta chỉ cần ngươi đem hôm nay cướp tiền trả lại ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua các ngươi phạm sai ạ sờ mí mắt nặng nề giơ lên mất lượng lớn máu đã nhanh để hắn chống đỡ không nổi bây giờ có thể kiên trì không hôn mê cũng là mạnh hơn chống đỡ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m bờ lủ h ệ giảm phí sức há miệng một ngụm máu nôn tại bờ lủ h ệ giảm trên mặt đúng một bàn tay hung hăng đánh vào ạ sờ trên mặt để hắn cơ hồ bất tỉnh đi không biết tốt xấu b ợ lù hệ giảm sắc mặt lập tức biến âm t r ầ m đáng sợ mặc dù hắn lời nói mới rồi cũng là lợi dụng cái này tiểu quỷ bất quá đến cùng vẫn là có một tia ái tài tâm tư đ ê m này hai tên tiểu quỷ cũng một khối kéo qua ta hôm nay nhất định phải làm cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút b ợ lù hệ giảm thuyền trường thủ đoạn t r u n g quanh hải tặc lâu la tất cả đều câm như hến đây cũng là b ợ lù hệ giảm mục đích hắn muốn để hắn mạnh dạ mạ tổ tản nhẫn xâm nhập lòng người vì cái gì một cái nho nhỏ thẩm vấn cũng lưu nhiều người như vậy ở đây hắn chính là muốn để tất cả mọi người biết chống lại hắn b ở lũ hệ giảm thuyền trưởng g i a hỏa đến cùng lại nhận như thế nào trừng phạt hắn không cần có người tôn kính hắn chỉ cần tất cả mọi người sợ hắn là được rồi ngay cả tiểu hài tử đều sẽ không bỏ qua người đối đ ạ i những người khác lại nương tay sao thả ta ra các ngươi mấy tên khốn kiếp này vung ra ả sơ ta nhất định phải giết các ngươi vì còn tại không ngừng dãy giụa hắn trên mặt huyết lệ đan sen đã không phân rõ những cái kia là lưu nước mắt những cái kia là lưu máu kỳ thật ba người bên trong hắn là thụ thương nhẹ nhất một cái một là bởi vì đối phương thẩm vấn chủ lực không phải hắn mà là hắn hai người ca ca thứ hai chính là tất cả mọi người s á t thực không có đem chỉ có bảy tuổi hắn coi ra gì chỉ chốc lát ba người bị song song g á n tại cùng một chỗ bớt lù hệ giảm từ bên người hải tặc cầm trong tay qua một cây đao hắn âm trầm trầm nhìn xem ạ sờ nói đã các ngươi như thế có thể kiên trì vậy liền để ta xem một chút là tiền tài trọng yếu vẫn là bằng hữu trọng yếu đi ha ha ha ha nói chuyện hắn hướng phải đi hai bước đi tới phì trước mặt đứng vững nói chuyện đã ngươi một mực gọi d ầ m d ĩ lấy muốn giết ta này r ứ t khoát liền để ngươi lên trước đường thật sự là tiện nghi ngươi tiểu quỷ có mấy trăm vạn b ệ gì cùng ngươi một khối trường đao trong tay giơ lên d ừ n g tay d ừ n g tay bên cạnh hai đạo thê lương âm thanh đồng thời vang lên ta cho ngươi biết giấu ở ở đâu cái này không phải sao nhìn xem nhiều đơn giản sớm như vậy nơi nào còn c ầ n chịu lớn như vậy tội bọn lù hệ giảm lộ ra âm tàn tươi cười đắc ý để hai gia hỏa này tách ra viết so sánh một chút viết sai liền giết chết cái k i a mũ r ơ m tiểu tử ạ s ở cùng xạ tô bị để xuống hư nhược bọn hắn thậm chí ngay cả bút đều n ắ m không quá ổn hai người lợi đều đã khai ra máu đáy mắt t r ô n sâu lấy đ ố i bờ lù hệ giảm đoàn hải tặc p h ẫ n hận bọn hắn một bút một họa vạch ra bảo tàng bản đồ làm tốt đánh dấu thuyền trường bọn họ vẽ xong hai tên lâu la lại nhải phân biệt đem lộ tuyến đưa cho b ợ lù hệ giảm cái này không là tốt rồi sao hai phần đều là chỉ hướng cùng một nơi xem ra là không sai b ợ lù hệ giảm cẩn thận so với một chút phát hiện hai phần địa đồ lộ tuyến cơ bản nhất trí cười đắc ý cười như vậy làm ban thưởng đưa các ngươi ba cái đều xuống địa ngục đi họ chệ mi giết bọn hắn b ợ lù hệ giảm trở mặt nói thuyền trưởng cái này thế nào ngươi dám làm trái thuyền trưởng mệnh lệnh b ỡ lù hệ giảm ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm vâng họ trệ mị dẫn đầu đi đến phi trước mặt trong tay đại đao cao cao giơ lên đừng trách ta kiếp sau nhớ kỵ không nên t r e o chọc không thể t r e o vào người đại đao cao cao rơi xuống ạ sợ con ngươi cơ hồ có rút lại thành tây kim、không、ba vô số cảm xúc tại trong đầu của hắn bốc lên cuối cùng hội tụ thành một chữ phủ một cỗ không màu khí thế nương theo lấy hắn khản cả giọng la lên khẽ quét mà qua chứ b ỡ lù hệ giảm bên ngoài tất cả hải tặc tất cả đều mắt trợn trắng lên ngã xuống đất ngất đi bỡ lù h ệ giảm thần sắc trở nên bối rối mồ hôi lạnh từ c h á n của hắn nhỏ xuống hắn một bà nhấc lên t o i phát đoạn thương đi đến ạ sờ trước mặt ngoài mạnh trong y ế u nói ngươi tiểu quỷ này đến cùng làm cái gì ạ sờ đã hư nhược nói không ra lời vẫn như cũ hung hăng nhìn xem bỡ lù h ệ giảm không nói lời nào vậy liền đi chết đi bỡ lù h ệ giảm họng súng chỉ vào ạ sờ đầu ngón tay bóc cỏ ạ sờ、Ấm. tại cái này về sau một đạo sáng tỏ đao quang phát sau mà đến trước đem vừa ra họng súng chỉ đạn xoắn thành mảnh vỡ trong tầm mắt một thân ảnh chậm rãi rõ ràng chương một trăm bốn mươi bảy thật xin lỗi ta tới chậm À sở ẩm tiếng súng cơ hồ cấm sắt bên hai huynh đệ cực kỳ bi thương tiếng hô hoán vang lên tất cả mọi người không có phát giác đồng thời ở nơi này một thân ảnh đột nhiên xâm nhập tiến đến cực kỳ nguy cấp thời khắc một đạo ánh đao lướt qua họng súng phát ra đạn bị đao quang xoắn thành mảnh vỡ không biết bay đi nơi nào trong tầm mắt một đạo cao thẳng thân ảnh trở lên rõ ràng thật xin lỗi ta tới chậm m ò n sân nhẹ giọng cùng ba huynh đệ nói chuyện hắn nhìn trước mắt ba tên tiểu quỷ trên thân nhất là ạ sở vết thương trên người lại quay người ánh mắt đã băng lánh một mảnh chính là các ngươi bọn này rác rưởi tổn thương đệ tử của ta sao một đám không biết sống chết ra hỏa m ò n sân nhìn quanh một vòng liền đem chuyện đoán một cái bảy tám phần ngươi là ai ta thế nhưng là bờ lù hệ giảm vạn phần hoảng sợ đột nhiên xuất hiện như thế địch nhân cường đại là ai g i á c rưởi không cần báo danh chữ lao tử căn bản không hứng thú biết mòn sần âm thanh sau lưng bờ lù hệ giảm vang lên một cái lô máu xuất hiện tại bờ lù hệ giảm ế t hầu bên trên trước sau xuyên thủng ạc ạc hắn một đoạn thương rơi trên mặt đất hai cánh tay liều mạng c h e cổ của mình dường như, như vậy liền có thể sống lâu một hồi giống nhau ánh mắt bên trong còn mang theo một loại hoảng sợ không dám tin giống như là làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy chết ở chỗ này mọn sần không có đi nhìn ngã trên mặt đất thân thể còn tại co giật b ỡ lù hệ giảm hắn bước nhanh đi hướng ba tên tiểu quỷ một đao hiện lên mọn sần khẽ vươn tay đem ba người tất cả đều nhẹ nhàng tiếp được mọn sần trước đại thúc đừng nói chuyện một hồi liền không sao hắn ngăn lại tâm tình chập chờn khá lớn ba tên tiểu quỷ muốn nói chuyện ý nguyện đem mặc lên người áo ngắn tay háo sơ mi kéo xé thành từng đầu vải trước giúp nghiêm trọng nhất tạ s ờ cột ngừng lại mấy cái vết thương rất lớn không để bọn chúng chảy máu sau đó từ một bên trên ghế s a lon đem phía trên phủ lên vải dài giật xuống đến đem ba cái suy yếu đến đã nhanh muốn đã hôn mê ra hỏa bao lấy đến cố định trụ lao yêu nơi này liền giao cho ngươi ta không n g h ĩ quay đầu còn có thể trông thấy một người sống ô nhiễm không khí thổ địa mòn sân lạnh lùng câu nói vừa dứt phán còn lại tất cả mọi người tử hình hắn mang theo ba tên tiểu quỷ phóng lên tận trời thẳng tắp hướng phía vương quốc q u a biên chấn mà đi giữa không trung mọn sần tay ổn phải tựa như xây trong này đ i ề u k h á c mang theo ba tên tiểu quỷ động đều không mang lắc lư một chút mức độ lớn nhất cam đoan ba người không nhận chấn động âm thanh không ngừng tại bắt đầu ưu ám giữa không trung phiếu tán uy ta nói các ngươi ba tên tiểu quỷ cũng không thể cứ như vậy ngủ nhiều lắm là nợ tiền không để các ngươi trả nhiều như vậy nhìn các ngươi như vậy ra sức phân thượng còn ba chín chín chín chín chín vạn thế nào có phải là bị ta hào phóng cảm động muốn khóc ròng ròng không cần như thế cảm động phải biết ta chính là một cái cao thượng như vậy người một cái thuần xoáy người một cái dùng nhan giá trị chiếu sáng người khác người đột nhiên mọn sần nhan t ỉ n h sáng lên một cái treo màu đỏ thập tự cờ xí kiến trúc xuất hiện tại mọn s ầ n tầm mắt giữa không trung mọn sần tốc độ lại nhanh một điểm sau lưng hắn là từng đạo dẫm đạp không khí đi thành c ọ n sóng giống như bộ bộ sinh liên m ò n s ầ n thân ảnh giống một đạo sao v a n g giống nhau thẳng đâm bệnh viện cửa chính b à ảnh trên mặt đất bị hắn dấm ra một cái hố to cánh tay động cũng không động ngay cả hắn ngày thường để ý nhất hình tượng cũng không lo nổi bởi vì cái kia trên ghế s a lon giật xuống bố đơn đã bị thấm tinh hồng một mảnh bác sĩ bác sĩ mau tới cái bác sĩ còn không có vào cửa m ò n s ầ n g à o thét âm thanh liền đã vang vọng cả tòa cao ố c hắn một cái tay dùng sức khép cửa bệnh viện lại bị hắn trực tiếp đẩy lên trên mặt đất không lo nổi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này mọn s ầ n nhìn xem lao ra khám gấp bác sĩ cùng y tá n g h ê n đón thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng sao động ta là tổng bộ hải quân thiếu tướng mọn s ầ n lập tức giúp ta cứu chữa mấy hải tử kia giúp bọn hắn truyền máu mọn s ầ n đem ba huynh đệ đặt ngang ở đẩy tới cáng cứu thương trên xe tiện tay đem trên tay dính đ ầ y vết máu cũ nát bố đơn vo thành một đ o ạ n ném sang một bên thùng rác bên trên tới bác sĩ là một cái xem r a cao cao mập mạp trung niên địa trung hải lúc đầu muốn một câu trực tiếp giữ cửa ý dị tá lập tức thu thập ba người huyết dịch hàng mẫu cha ba người nhóm máu muốn bọn hắn lập tức đi thăm dò không thể có nửa phần kéo dài mặt khác chuẩn bị trừ độc khâu lại khí cụ lại mời mặc ngươi khắc bác sĩ tới hiệp trợ địa trung hải nhìn thấy ba huynh đệ thương thế về sau hít vào một ngụm khí lạnh trong nháy mắt đi vào trạng thái làm việc hắn đâu vào đấy an bài theo tới mấy người y tá tiến hành từng cái việc làm sau đó đẩy xe nhỏ thẳng hướng phòng cấp cứu phương hướng a đúng nhớ kỹ thông báo kho máu tất cả nhóm máu huyết dịch đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng phòng cấp cứu cổng mọn sân nhìn xem ba người bị đẩy tới đi cười nói với bọn họ cố lên sớm một chút khôi phục nhớ kỹ trả tiền đu thẳng đến đại môn đóng lại mọn sân sắc mặt mới âm trầm xuống tình huống lần này thật là khẩn cấp vạn phần nếu không phải mình tốc độ nhanh xử lý quả quyết vô luận cái nào phát sinh chính mình cũng có lỗi với gạp lao đầu dù cho hiện đang hồi tưởng lại đến còn có chút nghĩ mà sợ thời gian trở về ngược lại một điểm mọn sân vừa trở lại sơn tặc nhà liền thu được xảy ra chuyện tin tức ngươi nói ba người bọn hắn đoạt hải tặc tiền bị bọn hắn cho buộc rồi vợ lù hệ giảm một đám mọn sân nghe sơn tặc báo cáo n h ớ n mày những ngày này hắn trừ ba tên tiểu quỷ đối chiến thời điểm mới có thể chỉ âu đạo đánh bọn họ một phen những thứ khác huấn luyện toàn bộ đều là bọn hắn tự giác hoàn thành buổi chiều ba tên tiểu quỷ đi vào gờ giơ tờ mì nổ cùng những tên côn đồ kia cái gì thực chiến hắn càng sẽ không nhúng tay không nghĩ tới lúc này mới không có mấy ngày liền có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đến n ỗ i cái này cái gì bởi lù h ệ giảm nghe bọn sơn tặc báo cáo hắn mới miễn cưỡng có một tia ấn tượng dù sao cũng không phải chủ yếu kịch bản còn đi qua xa xưa như vậy hắn đã sớm quên sạch sẽ bất quá cứu người quan trọng mòn sần cũng không nghe bọn hắn báo cáo chi tiết biết đám kia hải tặc tại gờ z i t e r mì nổ là được gờ pô đổi cái này lục thức rổ cờ xỉ kỳ một trong gờ pô bị mòn sần đổi dùng để đi đường quả thực chính là sáu tốc độ lại không dưới ở trên đất bằng sổ sử dụng không bao lâu mòn sần liền đến gờ z i t e r mì nổ kỳ thật gờ z i t e r mì nổ phạm vi cũng không tính nhỏ mấy chục năm như một ngày chút xuống phế vật r á c rưởi có thể suy ra phạm vi này có thể lớn đến bao nhiêu sinh hoạt ở nơi này nhân loại kỳ thật cũng không phải số ít cái này cho mòn sân tìm kiếm tạo thành nhất định ảnh hưởng dù sao hắn kẻ bùn sổ cù hạ kỳ phạm vi còn không có lớn như vậy bất quá cái này không làm khó được trí tuệ cùng nhan giá trị cùng tồn tại hắn trên bầu trời hắn hướng phía vịnh biển một chút liền thấy thuyền hải tặc khi hắn chạy tới thời điểm vừa v ậ n đụng phải ạ sờ hạ sổ cù hạ kỳ bộc phát một chút liền để hắn khóa chặt mục tiêu mới có thể lại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đổi tới cứu ba tên tiểu quỷ vâng không chính mình cũng không mặt mũi đi cùng gặp lao đầu bàn giao đương nhiên chính yếu nhất có cỗ trong minh minh lực lượng thúc đẩy b à huynh đệ sẽ không xuất hiện vấn đề cái này mới có thể xuất hiện vừa rồi phát sinh một màn chương một trăm bốn mươi tám ly biệt đêm trước tại mỏn sân đi tới đi lui thời điểm lại một cái bác sĩ đi vào phòng cấp cứu may mắn là ba người nhóm máu đều không phải máu hiếm có hình cũng không có cái gì kho máu, máu không đủ dùng cần làm sao thế nào tình tiết máu chó bệnh viện ánh đèn đánh vào mòn sần đi tới đi lui thân ảnh bên trên dưới ánh đèn da thịt của hắn tản ra một loại như trong suốt v ầ n g sáng khuôn mặt mặc dù trầm tĩnh đáy mắt tóm lại là có một tia lo nghĩ khi bác sĩ lần nữa mở ra phòng cấp cứu đại m ô n lúc mòn sần nên đón tiếp lấy bác sĩ bọn họ ba cái thế nào rồi thời gian trôi qua thật lâu bác sĩ kỳ thật có chút m ỏ i mệt chủ yếu là vết thương khâu lại tiêu tốn thời gian rất lâu bất quá vẫn là vẻ mặt ôn hòa trả lời mòn sần vấn đề mòn sần thiếu tướng ba cái bệnh nhân tuổi tắc mặc dù nhỏ nhưng là thân thể tố chất phi thường cao thân thể thiên phú càng là mạnh mẽ hiện tại vết thương toàn bộ khâu lại lại thua máu đã không có cái gì trở ngại phi thường cảm ơn n g ư ờ i bác sĩ mòn sần nắm chặt bác sĩ đồng hồ bày ra cảm t ạ chính là địa trung hải bác sĩ có chút chân trờ bác sĩ có chuyện mời nói không cần lo lắng cái gì cái kia ta cứ việc nói thẳng cái này tiền chưa t r ị dùng mòn sần sắc mặt tối đen vừa rồi nhìn ngươi nhăn nhăn nhó nhó còn tưởng rằng ngươi có chuyện quan trọng gì ta một cái bản bộ thiếu tướng kém ngươi điểm kia tiền chưa t r ị sao xem ra thế giới này ý hoạn quan hệ cũng chẳng phải hài hòa nha mòn sần thói quen đem bàn tay vào túi quần sắc mặt cứng đờ mẹ nấu vừa rồi tâm tình cấp bách không nhớ ra được hướng trong túi lượng tiền lần này nhưng làm sao bây giờ ta đường đường hải quân đẹp trai nhất thiếu tướng chẳng lẽ cuối cùng vẫn là cần nhờ soát mặt mới được sao bác sĩ ta trước vào xem ba tên tiểu quỷ thương thế tiền thuốc men ngươi yên tâm khẳng định thiếu không được ngươi mọn s ầ n nói xong nhanh chui vào phòng cấp cứu đem hai cái bác sĩ cùng y tá cho l ệ n h tại chỗ mọn s ầ n thiếu tướng có phải là hiểu lầm cái gì ta vừa rồi vừa định nói với hắn hắn là thần tượng của ta tiền thuốc men cho hắn miễn cùng hắn hợp cái chiếu tới địa trung hải bác sĩ nghi ngờ hỏi người bên cạnh phía sau cửa mọn s ầ n một cái lảo đảo kém chút ngã xuống tại phòng cấp cứu trên sàn nhà mẹ nấu ngươi nói sớm ngươi ý tưởng này ta đến nỗi bộ dáng như hiện tại nói chuyện nói một nửa thạch tín đóng tới cơm không phải liền là chụp ảnh chung sao chờ chút tùy tiện làm sao hợp đều được đương nhiên muốn để ta thay xong quần áo trước không phải vậy hai tay để trần cùng một cái địa trung hải đại thúc chụp ảnh chung quá c a y đôi mắt vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng địa trung hải đại thúc vẫn là đạt thành cùng thiếu tướng chụp ảnh chung thành cựu ba huynh đệ thân thể thiên phú s á c thực biến thái không nói đúng ra thế giới này đều biến thái ba huynh đệ càng biến thái thôi chuyến máu cùng vết thương khâu lại về sau không bao lâu liền có thể xuống đất đi lại nói đến vận khí còn tốt mặc dù vết thương tương đối dọa người này muốn so thương tổn đến nội tạng dễ xử lý rất nhiều chủ yếu nhất vẫn là mất máu quá nhiều vừa rồi ạ sờ trễ nữa một chút thời gian liền thật khó mà nói mòn sần cũng không có thật dựa vào soát mặt giải quyết tiền thuốc men vấn đề người ta bác sĩ nhọc nhằn khổ sở bận rộn nửa ngày đem người vết thương cho xử lý tốt đây là b u ồ n phận cũng là tình cảm cho nên hắn không riêng giao tiền thuốc men trả lại tham dự cứu giúp tất cả mọi người n h é hồng bao hạn tại ba huynh đệ nghỉ ngơi thời điểm vẫn là chạy về đi thay quần áo khác dù sao hiện tại cũng không phù hợp hải quân đệ nhất mỹ nam tử hình tượng may mắn là trạng vạng tối tiếp cận buổi tối thời gian bệnh viện người đã không có bao nhiêu nếu không ngày mai đông hải đầu để khả năng liền bị mòn sần đ o ạ n khiếp sợ tổng bộ hải quân trẻ tuổi nhất thiếu tướng thời trần ban đêm xông vào bệnh viện vì cái nào mòn sần tưởng tượng một chút cái kia hình tượng liền có chút đẹp liền cảm giác ẻ xịt cụt có cô ẩn ẩn làm đau yêu thương phản phất hầu hạ địa chủ nhà ba cái nhi tử ngốc bình thường tại hầu hạ bọn hắn ba huynh đệ nếm qua phong phú bữa tối về sau bệnh viện cho ba người thua dịch dinh dưỡng cũng kém không nhiều sử dụng hết nhìn xem chậm rãi khôi phục sức sống ba huynh đệ mòn sần rốt cục thở dài một hơi vào lúc ban đêm hắn liền mang theo đến tiếp sau xử lý dược vật cùng ba tên tiểu quỷ trở lại sơn tặc nhà bỏ mặc ba tên tiểu quỷ đi nghỉ ngơi nó thực hiện ở huấn luyện đã có một kết thúc thời gian quá lâu đều nhanh quên đi chính mình bản chất việc làm ở đây mặc dù nhẹ nhõm tự tại cũng không có việc gì còn có thể đánh đánh hùng hải tử nhưng nơi này chúng quy không phải mình một mực muốn đợi địa phương có lẽ đến nên rời đi thời điểm cái gì chính phủ thế giới khảo sát đoàn thiên long nhân sang năm mùa xuân muốn viếng thăm đông hải phù xạ vi la dở bến cảng bến tàu chỗ b ọ n s ầ n nghe gặp truyền lại tin tức thiên long nhân d i ế u võ dương oai đi tứ hải tên là viếng thăm thật là khoe khoang loại chuyện này kỳ thật không ít phát sinh có thể cái này trước đó cùng m ọ n sần không có quan hệ gì hắn cũng lười chú ý nhưng bây giờ không giống mẹ nấu những này thiểu năng vậy mà muốn để hắn đi theo hộ giá hộ tống bọn họ đầu góc nước vào nghĩ như thế nào chẳng lẽ liền bởi vì chính mình là đông hải xuất thân hay là bởi vì hiện tại chính mình ở đây nghỉ ngơi này gặp lao đầu không phải cũng là a cũng đúng thiên long nhân chỉ huy bất động gặp lao đầu nhưng bọn hắn làm sao liền cho rằng có thể chỉ huy được chính mình nghĩ quá nhiều đi trước đó có người đối phó chính mình sự tình còn không có tìm hắn để gây sự cũng không tệ còn muốn chính mình cho bọn hắn làm chân chó những người này trong lòng bíp s ô thế nhưng là thật đủ kịch bản bên trong có hay không hại quân hộ tống một màn này cũng quên đi bất quá cái này mắc mớ gì đến chính mình những cái kia nao tản chơi nhà tròi d i ê u võ dương ngoài cùng mình cũng không có quan hệ thế nào ta cũng không rảnh rỗi bồi cái gì ngớ ngẩn thiên long nhân khảo sát đoàn ngày nghỉ của ta lập tức liền kết thúc vừa vặn muốn về bản bộ báo cáo sau đó đi tới new h o a r d việc này ai nguyện ý làm ai làm liền gặp lao đầu hai người mọn sần cũng sẽ không che giấu bất quá lời này phóng tới sẻn gỗ cũ nơi đó hắn cũng giống vậy nói như vậy a、ah、ha ha ha lão phu liền biết ngươi tên tiểu tử thúi này là thái độ như vậy sẻn gỗ cũ cũng đoán được cho nên hắn nơi đó trực tiếp liền từ chối loại yêu cầu này gặp cười lớn mọn sần s ạ mặt m lại hợp lấy đã cự tuyệt vậy ngươi còn nói cọng lông tuyến xem ra l u phi vẫn là đánh nhẹ ngài muốn trở về s a o mỏn sần tiên sinh tới gần bờ biển vách núi một mảnh trên đồng cỏ xạ t ộ từ một bên trong rừng cây đi ra đi tới mỏn sần bên cạnh u ha ha là xạ t ộ a đến ngồi ở đây mỏn sần từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần vồ vô, vô bên cạnh bãi cỏ ra hiệu xạ tổ ngồi xuống sau đó từ tốn nói đúng a ta cũng nên về bản bộ đi dù sao đã nghỉ ngơi thời gian dài như vậy công việc vẫn là muốn làm lần trước đa tạ ngươi đã cứu chúng ta còn cần tâm huấn luyện chúng ta lâu như vậy xạ bộ cùng mòn sân bái mới tại mòn sân ngồi xuống bên người kỳ thật ạ sở cùng phịt cũng rất cảm tạ sùng bái ngươi ta đều có thể nhìn ra bất quá bọn hắn nha ngươi nói những này ta đều biết một cái ngạo kiều tiểu quỷ đương nhiên muốn giữ gìn mặt mũi của mình đến nỗi phì tên ngu ngốc kia chờ hắn lớn lên một chút rồi nói sau sau lưng không xa trong rừng cây một người mặc ấn có bạo lực hai chữ sau lưng tản nhang mặt m ũ i sắc cứng đờ b i ể u môi thấp g i n g cắt một tiếng đến nỗi một bên mang theo mũ rơm ra hỏa t ắ c hướng phía mòn sần bóng lưng làm một cái m ặ t quỷ có đúng không s ạ p bộ gãi đầu một cái ta liền biết mòn sần tiên sinh ngươi mạnh như vậy đại thông minh cũng sẽ nhìn ra nhaha ha vẫn là s ạ p bộ ngươi biết nói chuyện nếu để cho này hai thằng ngu đến bọn họ có thể sẽ không như vậy tự nói chuyện với ta mòn sần t r e o g ẹ o s ạ p bộ xạp bộ khuôn mặt hiện lên một tia xấu hổ đỏ hửng không có ý tứ gãi gãi đầu sau đó hắn lại giống là nhớ tới cái gì giống nhau nghiêm nghị hỏi mọn sẩn mọn sẩn tiên sinh có thể hỏi ngươi một chuyện không cái này có cái gì không thể hỏi đi ta cùng h ạ sơ lúc ý đều muốn lập trí làm hải tặc vì cái gì lấy thân phận của ngươi còn nguyện ý dạy bảo chúng ta sau lưng trong rừng cây thân ảnh cũng đồng dạng đều vểnh hai hải quân cùng hải tặc với ta mà nói cũng không hề khác gì nhau ta lúc đầu lựa chọn hải quân là vì có thể cấp tốc mạnh lên thế giới này xưa nay không là trừ đen chính là b ạ c h hải quân cũng tốt hải tặc cũng tốt chỉ cần sống tự do tự tại không lấy mạnh hiếp yếu không ước hiếp lương thiện nếu như không nguy hại tự thân tình huống dưới có thể trợ giúp một chút người thiện lương vậy thì càng tốt cái này trong mắt của ta chính là nhất chính nghĩa chuyện một người tốt xấu muốn nhìn những chuyện ngươi làm mà không phải ngươi ở vào thân phận gì đây cũng là ta muốn dạy cho các ngươi nếu như về sau ta phát hiện các ngươi có vô duyên vô cớ sát hại vô tội hành vi vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h mòn sân lời nói cho xuất hiện ở đây hai huynh đệ đã kích cường liệt À sở cùng xạ bộ kinh nghiệm đều là có chút đặc thù xạ bộ làm quý tộc đứa bé lại từ nhỏ không ưa quý tộc loại kia trừ đem mình làm người bên ngoài những người khác tất cả đều không làm người một bộ cũng không ưa các quý tộc vì cam đoan quyền thế của mình hoàn toàn sẽ không bận tâm cái gì thân tình lý tưởng loại người này nếu là đặt ở sách giáo khoa bên trong đó chính là đại biểu cho mới tự do tư tưởng t h ứ c tỉnh chính là lấy từ mục nát quý tộc giai tầng bên trong đi ra ngoài là đại biểu cho văn minh tiến bộ ạ sợ nơi đó lại càng không cần phải nói hắn phụ thân rô rơ hành vi có công cũng từng có công dĩ nhiên chính là dạy bảo mọi người dũng cảm phản kháng mục đích cuối cùng nhất trực chỉ chính phủ thế giới thiên long nhân qua nói tự nhiên là để vô số bình dân lâm vào trong nước sôi lửa bỏng chỉ bất quá tại chính phủ thế giới dẫn đạo dưới bị yêu ma hóa mà thôi bởi vì bình dân vĩnh viễn là tốt nhất hổ lộng nhân vật ạ sợ làm con trai của rô rơ tự nhiên cũng liền gánh vác rô rơ một vài thứ cho nên hắn mới muốn trở nên càng mạnh trở thành một cái đại hải tặc thoát khỏi rô dơ đối ảnh hưởng của hắn đến nỗi vì i a hòa này hắn tại trong một năm trước sớm đã bị sạt trò tẩy não lấy tính cách của hắn tới nói quá sâu đại đạo lý hắn cũng nghe không hiểu thì ra mỏn sần tiên sinh là nghĩ như vậy sao thật sự là một cái không tầm thường ý nghĩ sapo ở một bên tán thưởng lập tức nghiêm túc nói mỏn sần tiên sinh xin yên tâm chúng ta chỉ là muốn mạnh lên thu hoạch được tự do tuyệt sẽ không xuất hiện ngươi nói tình huống kỳ thật đây chính là một cái giá trị xem vấn đề tựa như thế giới này quý tộc ước hiếp bình dân đẳng cấp xâm nghiêm ở đây lộ ra đương nhiên các quý tộc đương nhiên không kiêng nể gì cả m ò n sân một mực thừa hành chính là kiếp trước người người bình đẳng giá trị quan hắn cảm thấy loại quan niệm này mới là khỏe mạnh hướng lên cho nên thế giới này mới có thể có nhiều người như vậy truy cầu tự do đến nỗi nguyên nhân đương nhiên là nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng t r ư ớ c 149, cuối cùng một ngừng lại đánh lên đường thời gian đã định ra đến mọn sần cho ba huynh đệ an bài huấn luyện cũng đến hồi cuối hôm nay là một lần cuối cùng tu hành huấn luyện mọn sần cảm thấy hẳn là khắc sâu hơn một chút bộ dạng này liền sẽ để bọn hắn nhớ kỹ càng thêm kiên cố sẽ không quên chính mình dạy bảo tổng hợp suy tính về sau mọn sần quyết định cho bọn hắn thêm đồ ăn lần này là mặt chư ý tứ thêm đồ ăn không mang bất luận cái gì lượng nước ân đặc biệt chân thành mặt tốt rồi hiện tại là thực chiến thời gian hôm nay một lần cuối cùng thực chiến về sau ta liền muốn về tổng bộ hải quân về sau các ngươi chính là tự do theo thời gian trôi qua thời tiết đã chậm rãi c h u y ể n lạnh bất quá mọi người tố chất thân thể phổ biến tương đối cao ăn mặc biến hóa cũng không lớn bất quá mọn s ầ n cũng không còn là hắn bãi cắt trang phục bình thường cách ăn mặc mà là thay đổi chính thức âu phục cùng ra chính nghĩa áo khoác cũng tròn tại trên thân làm huấn luyện bài học cuối cùng ta quyết định cùng các ngươi chơi một cái trò chơi nhỏ mọn s ầ n đứng tại ba cái tiểu quỷ d i ệ n trước ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn hắn ngựa khí không hiểu trò chơi nội dung đâu cũng rất đơn giản liền gọi là hải quân bắt hải tặc hải quân đâu lần này từ các ngươi đảm đương hải tặc đâu đương nhiên chính là ta đến đóng vai vì trò chơi tính công bình ta sẽ không dùng đao còn tự c h ó i một cái tay chỉ dùng một cái tay đến cùng các ngươi đánh mòn sân nói tiện tay dùng đao trên mặt đất vẽ một vòng tròn đòn ra chính mình đứng đi vào tiếp lấy giải thích nói cái này vòng đâu chính là ta đứng thẳng phạm vi nếu như các ngươi có thể đem ta từ cái này trong vòng lấy bất luận cái gì phương thức làm đi ra bên ngoài ta sẽ cho tự mình cho các ngươi làm mỹ vị thức ăn nếu như các ngươi làm không được cũng không quan hệ bài học cuối cùng ta cũng sẽ không như thế tàn nhẫn liền không đối với ngươi nhóm tiến hành trừng phạt trò chơi tên gọi cái gì không quan trọng trọng yếu chính là chế định một cái xem ra có thể được quy tắc có thể danh chính n ô n thuận đánh chỉ đạo ba huynh đệ một phen ạ sở cùng xạ bộ nhìn xem mòn sần dưới chân vừa vặn đem chân đóng đi vào vòng tròn lộ ra thần sắc hầu nghi luôn cảm thấy ra hỏa này không có ý tốt lần này thậm chí ngay cả trừng phạt đều không có nhưng mà l u phí đã đợi không kịp vẹn vẹn nếm qua một lần mòn sần làm đồ nướng về sau lại ăn cái khác nhục cảm cảm giác đều không có ăn ngon như vậy mòn sần xử lý hắn mò kỳ dê ăn hàng l u phí muốn định đại thúc ta chuẩn bị bên trên gõ mù gõ mù lo、no、bạ dù cả vì vừa lên đến chính là trước mắt hắn khai phát còn không hoàn thiện công kích mạnh nhất chiêu thuật bất quá nếu mỏn sân đáp ứng đứng tại chỗ bất động vậy cũng không cần sợ siêu dài thời gian chuẩn bị công kích không đến kẻ địch hai tay của hắn một mực hướng về sau kéo dài thẳng đến một cái cực hạn về sau cao su c o giãn bắt đầu đ à n hồi vì mượn nhờ đ à n hồi lực lượng đối mỏn sân lồng ngực phát ra công kích làm phía tay sắp tới người thời điểm mỏn sân lồng ngực đột nhiên biến quái dị bắt đầu vạt mẹo hai cánh tay cánh tay sượt qua người quan tính lực lượng mang theo thất kinh phí lao thẳng tới mòn sân lục thức rổ cờ si kỳ ca m mỉ e hư rồi khống chế không nổi chính mình đại thúc mau tránh ra b à n h mòn sân một nắm đấm chinh chính hảo hảo khắc ở phi trên mặt vì so lúc đến tốc độ nhanh hơn kêu thảm bay ngược trở về đau quá a đáng ghét ô ô ô nước mắt nhịn không được thuận trên mặt quyền ấn trượt xuống hai người các ngươi không tới sao cho dù là cái trò chơi cũng không thể đem đồng bạn bỏ mặc loại hành vi này có thể xưng không lên nam tử hán s ạ bộ cùng ạ sơ liếc nhau mơ hồ rõ ràng mòn sẩn ý đồ tốt ta ngươi vui vẻ là được rồi ngươi nói cái gì chính là cái gì chúng ta còn có thể làm sao chúng ta cũng rất tuyệt vọng a vì cùng tiến lên ạ sợ xông lên trước trong tay côn s ắ t không còn là nhảy đến không trung đang đập xuống tới loại này đầy sơ hở chiêu thức theo mòn sẩn quả thực là vô cùng ngu xuẩn đã dùng ôn nhu thủ pháp giúp bọn hắn ôn n a n tới ạ sợ tiến công ven đường ống sắt t ử phải đi phía trái thẳng nện mắt cá chân s ạ b c c ù n g phì ở phía trên hấp dẫn mỏn sân lực chú ý cho phía dưới ạ sở sáng tạo cơ hội nhưng mà các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì đông. đông đông đông liên tục ba quyền đem ba người so lúc đến tốc độ nhanh hơn trực tiếp đập bay trở về tiếp tục tiến công hải quân đối mặt hải tặc thời điểm cũng sẽ không chịu n g ờ n ấy ngăn trở liền ở tại chỗ phụ phục không tiến nửa giờ sau mỏn sân nhìn xem đã biến thành ba con đầu heo ra hỏa thần thanh khí sảng đã thật lâu không có đối ba huynh đệ tiến hành yêu giáo dục quả nhiên vẫn là muốn yêu thương hắn nhóm một phen mới tốt loại này trắng trợn cảm giác khi dễ người thật rất không tệ mà lại đứng tại quy tắc trò chơi điểm cao không ngừng để ba huynh đệ đưa tới bị đánh trách không được kiếp trước luôn có một số người chiếm cứ từng cái điểm cao đối cái khác người dùng ngòi bút làm vũ khí hôm nay lại cuối cùng dạy các ngươi một chiêu về sau gặp phải chính mình đánh không lại ra hỏa nhất định phải n h ớ kỹ ba mươi sau kế chạy là thượng sách nằm trên mặt đất kêu thảm không thôi ba huynh đệ đã không nghĩ để ý đến hắn mẹ nấu ngươi là ma quỷ sao vừa rồi ai nói muốn vượt khó tiến lên vừa rồi ai nói chân nam nhân chết cũng phải chết tại công kích trên đường vừa rồi ai nói không ngừng chiến đấu mới là nam tử hán lãng mạn vừa rồi ai lại lại hô tình nguyện đứng sinh cũng không quỳ xuống chết hiện tại ngươi còn nói đánh không lại liền chạy ngươi nói sớm chúng ta căn bản sẽ không đi lên tìm thai vạ được không làm sao lời gì đều để ngươi nói ngươi như thế có thể nói ngươi thế nào không đi thuyết thư nếu không phải đánh không lại ngươi thế nào cũng phải để ngươi biết cơm có thể ăn bậy nói không thể mù so tài một chút tâm mệt mỏi g i vờ gờ phù xạ vi lạ giờ bến cảng bến tàu một chiếc hải quân quân hạm chậm rãi chống lên cánh buồm đón bắt đầu ngã về tây mặt trời phá vỡ lăn lộn bọc nước bong tàu bên trên thỉnh thoảng có mấy đoá nghịch n g ợ m bọt nước bay vọt nhảy lên hiếu kỳ quan sát lấy nơi này hết thảy lập tức hóa thành giọt nước vẩy xuống vậy mà cũng không đến tiễn biệt một chút ngươi cái này lao sư cái này ba tiểu tử quả thực quá thất lễ mấu chốt là còn không có tiễn biệt ta cái này ông nội thật sự là lẽ nào lại như vậy gặp lao đầu còn đối với ba tên tiểu quỷ một mực trốn tránh chính mình canh cánh trong lòng mòn sân lật một cái l i ế mắt ngươi cái này mấu chốt là ba chữ dùng rất là tinh túy ta nghĩ nhất định là bọn hắn chịu không được ly biệt bi thương ở chỗ nào len lén rơi nước mắt đâu dù sao nơi này có hai cái yêu thương hắn nhóm người đâu mòn sần tại đau chữ càng thêm trọng âm đợi đến quân hạm đã biến thành một cái chấm đen nhỏ mới có ba người lén lút đi tới bến cảng bến tàu khốn nạn tên lê tởm đều muốn trở về còn tìm lấy cơ đem chúng ta đánh một trận chờ sau này ta ra biển nhất định sẽ đem hắn cũng đánh thành đầu heo ạ s ờ mặt còn không có hoàn toàn tiêu s ư n g đ ỉ n h lấy cái mắt gấu mẹo tức giận nói đồng dạng tạo hình còn có mặt khác hai cái anh em hồ lô thêm đầu heo tạo hình vì cũng đồng ý hắn nhất định phải đem đại thuốc hắn đánh bay hắn đánh ta đau quá chúng ta trở nên cường đại thời điểm mọn sần tiên sinh không biết sẽ cường đại cỡ nào nữa nha sapo thở dài cảm giác muốn đánh trở về hy vọng xa vời bất quá thật muốn cảm tạ hắn đâu hiện tại chúng ta so một tháng trước cần phải mạnh nhiều lắm chủ yếu là rõ ràng về s o đường nên như thế nào đi mọn sần tiên sinh tạ ơn chương một trăm năm mươi đến từ new earth o a n nghênh phương thức new e a r t thế giới này chiến lược kinh khủng nhất địa phương trên cơ bản thế giới cao cấp chiến lược một nửa đều tập hợp ở đây nơi này là kẻ yếu phân mộ cường giả nhạc viên bởi vì vua hải tặc bảo tàng liền trốn ở chỗ này điểm cuối cùng cuối cùng chi địa l ạ p phu lô đức cho nên vô số hải tặc đối với nơi này chạy theo như vịt chen trúc mà tới hải tặc nhóm tại vùng biển này gây sóng gió để trong này hải quân mệt m ọ i hướng đối đặc biệt là gần nhất nêu v ậ t bốn vị hải tặc hoàng đế quân lâm cho hải quân vô cùng áp lực cực lớn bọn hắn chiếm cứ rộng rãi địa bàn cùng hải quân hình thành cục diện ràng co từ khi tứ hoàng đi thành về sau nữ vật trật tự chuyển biến tốt đẹp rất nhiều bởi vì lại tới đây hải tặc hoặc là chính là gia nhập tứ hoàng tìm kiếm che chở hoặc là chính là dã tâm bừng bừng muốn khiêu chiến tứ hoàng từ đó thay vào đó gia nhập tứ hoàng từ không cần phải nói mà muốn khiêu chiến tứ hoàng phần lớn đều đã táng thân biện cả bởi vì bọn hắn đối thủ không riêng gì tứ hoàng còn có hải quân hắc hạt đoàn hải tặc chính là như vậy một đám hải tặc bọn hắn không cam lòng khuất phục tại tứ hoàng phía dưới bọn họ dã tâm bừng bừng nghĩ muốn thay vào đó H hạt h đoàn hải tặc thuyền trưởng bởi d g ạ gợ lòn là hệ z o an côn trùng loại bọ cạp bọ cạp trái cây đế vương bọ cạp hình thái treo thưởng 4.5 ứ c đại hải tặc hóa thu sau gợ lòn là một con đen t u y ề n to lớn đế vương bọ cạp bộ dáng đoàn hải tặc chính là lấy ngoại hình của hắn đặt tên khi tiến vào đến new york trước đó h hạt h gợ lòn chính là một cái treo thưởng vượt qua 2 ứ c siêu tân t ì n h lại càng không cần phải nói tại new york trước đó liền sơ bộ nắm giữ song sắt hạ kỳ hiện tại song sắc hạ kỷ tinh thông trái cây lại khai phát tương đối sâu hắn tự nhiên có tự ngạo tiền vốn đoạn thời gian trước cùng dâu trắng đoàn hải tặc thuộc hạ một cái phiên đội đội trưởng sau khi giao thủ toàn thân trở ra càng làm cho hắn thanh danh lan truyền lớn hắn đi vào new e a r t đã có ba cái đầu năm hiện tại ngay cả vừa trở lại new e a r t không lâu tóc đỏ x á x ế đều trở thành tứ hoàng một trong cái này khiến tâm cao khí ngạo hắn đấu kỵ cơ hồ phát cuồng thế là Hắn mang theo đoàn hải tặc đi khiêu chiến mới thành vì tứ hoàng đoàn hải ZH-A-I-Z. Thương vong thẳng Sự thật chứng minh, đại gia chính mang đoàn đoàn vong trọng. ngươi mới gia tặc tứ tặc đi đại vì Sự lần à hoàng là hoàng là này đại được đó đều địch gia ngươi. bởi giới nổi xưng không bọn hắn đều có trên Tứ thể tứ thế thể thực có có lực. l vì này khiêu chiến trở thành h ắ t hạt đoàn hải tặc bước ngoặt bọn họ cơ hồ bị đoàn hải tặc z hờ aizr đánh tự bế nếu không phải lúc ấy chính vào ban đêm h ắ t hạt gỡ lòn trái cây năng lực mười phần am h i ể u tại ban đêm hoạt động khả năng lúc ấy bọn hắn liền đã bị người đẩy ngang cao điểm ngay cả mình nước suối đế vương bọ cạp hào thuyền hải tặc đều muốn bị hủy đi cái gọi là nhà rột còn gặp mưa mất đi hoa tiêu hát hạt đoàn hải tặc hốt hoảng chạy trốn về sau thành công mê thất tại mênh mông trong b i ể n rộng phải biết nưu v ớ t hải vực cũng không phải nói đùa ở đây hoạt động đoàn hải tặc kỳ thật có một nửa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân chính là bị nơi này biến ảo khó lường khí hậu cho vùi vào đáy biển thuyền thuyền trường không tốt không tốt bên ngoài giống như s ắ p biến thiên p h o n g thuyền trưởng nhóm đột nhiên bị người đ ẩ y ra một cái hải tặc lâu la thất kinh từ bên ngoài t i ế n đến sắc mặt tâm trầm gờ l ò n mang theo một bình rượu đi đến cái này lâu la trước mặt vung tay một bàn tay đem hắn phiến ra ngoài cửa nếu không phải là bởi vì lần này tổn thất nặng nề hắn chết cái này lâu la tâm đều có đô h ố n trướng ngươi có phải là chú lấy lao tử đi chết mang theo mùi rượu hùng hùng hổ hổ đi ra khoang tàu đi tới bong tàu bên trên lúc này nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời đã đại biến đến dạng trên mặt biển không biết làm sao lại đột nhiên xuất hiện từng đạo vòi dòng nước thuyền phía trên đen nhánh tầng mây hận không thể đặt ở cột buồng bên trên trong tầng mây sấm sét vang r ộ i giống như là dựng dục không biết tên đại khủng bố sóng biển nương theo lấy cuồng phong bắt đầu tập kích vốn là cũ nát thuyền hải tặc to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân mưa đá sen lẫn hạt mưa điên cuồng nện xuống tới gỡ lón rượu lập tức tỉnh lại hơn ba mét thân cao cơ hồ đứng không vững sắc mặt trở nên trắng bệnh nhanh thu hồi cánh buồm lớn như vậy quần g phong là sẽ đem thuyền trực tiếp thổi lật nhưng mà một trận quần g phong sen lẫn mưa đá đánh tới còn có hai đạo vòi dòng nước đồng thời đánh tới trên thuyền còn may mắn còn sống sót hải tặc tại chỗ liền có một nửa người hoặc là trực tiếp bị mưa đá đập chết hoặc là trực tiếp bị quần g phong thổi vào trong biển thời tiết này rơi vào trong biển giống như là đã tử vong không kịp gỡ lòn trực tiếp hoa thú thân thể trở nên càng thêm to lớn xem toàn thể đứng dậy có chí ít có dài mười phần đôi móc ngược đôi dối móc thân ẳ n nói khả năng càng khủng bố hơn. Hán phát ra một tiếng không giống n g lời khả phát h bố một ra loại thuyền i ế n g gào t é t hai phần càng cùng phần đôi móc ngược đồng thời động tác. Trước sau hai kích con cột bùm một kích bẻ gây, cánh bùm bẻ g ã cánh cột nháy mang trong theo thô to cột bùm bùm to mắt l i bị cuồng phong tình vô h vô ảnh. Thân thuyền ổ i vô vô tung t huống lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều mặc dù vẫn có nguy cơ bị lật úp nhưng không đến nỗi lập tức liền hủy hoại chỉ trong chốc lát thuyền trưởng bên cạnh mạn thuyền có địa phương bị đánh vỡ tại đi đến dỉ nước trong tiếng gió có một đạo mơ hồ tiếng hô hoán chuyển đến này nhanh ngăn chặn hắn a đạp ngựa tại vùng biển này cách đó không xa một chiếc đầu chó quân hạm đồng dạng lâm vào mảnh này đột nhiên quỷ dị xuất hiện cực đoan khí hậu bên trong bất quá hàng hải kinh nghiệm phong phú vô cùng hoa tiêu lập tức làm ra h ư n g đối cục diện còn có thể ổn được cái giám a gặp lao đầu đây chính là nữ sao vì cái gì mỗi lần cùng ngươi một khối xuất hành đều không có x u ô i gió x u ô i nước qua mòn sân người ở giữa không trung trường đao trong tay tại âm trầm trầm dưới bầu trời hóa thành từng đạo đao quang đem muốn rơi đập trên thuyền mưa đá vỡ nát âm thanh chính xác xuyên qua các loại lộn xộn âm thanh rơi vào trên thuyền cho không khí khẩn trương mang đến một tia nhẹ nhõm đậu xanh mòn sần kinh hô một tiếng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ gần như đồng thời hắn vừa rồi vị trí một tia chớp đánh xuống xuất hiện lần nữa mòn sần hình tượng có chút chật vật hắn kẽ bùn xô cụ đã cảm thấy được bất đắc dĩ tốc độ tia chớp quả thật có chút nhanh phía sau chính nghĩa áo khoác bị lôi điện đánh t r ú n g biến thành than cốc a ha ha ha à, tiểu t ử thúi chuyện này khẳng định lại không đến lao phu trên thân cả trên trời lôi điện đều nhìn ngươi không xem qua hô ha ha ha thế là một bộ tận thế cầu sinh phim kinh dị trong nháy mắt biến thành thường ngày khôi hài mảnh b ố gặt trên bong thuyền bổ ra một đạo đánh tới vòi dòng nước khoe miệng co giật một chút loại khí trời này ngươi cũng dám bựa bay đến trên bầu trời đi không đổ ngươi bổ ai đột nhiên mòn sấn lại hú lên q á i dị biến mất tại chỗ lại một đạo thiểm điện b ổ vào hắn vừa rồi vị trí ngươi thắng mòn sân mặt lúc ấy liền đen cũng không dám lại ở giữa không trung trang bíp lao thiên b á ba không thể t r e o vào nhận sợ còn không được à sau một tiếng trận này tới đột nhiên cực đoan thời tiết cũng đi phải đột nhiên chỉ chốc lát bầu trời biến xanh như mới rửa mặt biển cũng thay đổi thành một bộ yên tĩnh tường hòa dáng vẻ nếu không phải trên thuyền còn có gian khổ chống lại vết tích quả thực tựa như vô sự phát sinh giống nhau cái thời tiết mắc toi này trở mặt công phu tuyệt bích nhất lưu m ò n s ầ n không có lực lượng nhổ nước bọt kiểm tra cột buồm cùng gió buồm hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa một đạo hát ảnh nhìn kỹ là một chiếc cũ nát đến sắp đắm chìm ngay cả hải tặc cờ cũng không thấy thuyền hải tặc m ò n s ầ n khoe miệng có chút câu lên khách khí như vậy sao vừa tới lưu vật sẽ đưa lên đến một món lễ lớn xoay trái đà mười lăm độ tiến lên nửa trong biển chương một trăm năm mươi mốt tiện đường tiện thể mang theo một chút có câu nói rất hay hạ vô đơn chí phúc vô song trí câu nói này mặc dù không phải lỗ tấn tiên sinh nói nhưng cũng giống vậy rất có đạo lý người xui xẻo lúc uống liền nước lạnh đều sẽ tế răng đối với vận rủi đến nói tuyệt không có cái gì một lần hai lần không còn ba bởi vì bọn chúng đều là liên tiếp đến không đùa chơi chết người không đền mạng đối với hát hạt đoàn hải tặc đến nói chính là như thế hát hạt chiến thắng dâu trắng đoàn hải tặc một cái phiên đội đội trưởng thời điểm tuyệt sẽ không nghĩ tới hắn cuối cùng sẽ là kết cục như vậy thời điểm đó hắn chống bên trên là một cái đại hải tặc khi hắn lấy hơn hai ước treo thưởng đi vào nữ vật lúc cũng là thỏa thuê mãn nguyện bất quá rất nhanh liền nhận đã kích thế là hắn đông trốn tây nấp ẩn nút hai năm sau đó chuẩn bị khiêu chiến thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng mặc dù đánh bại dâu trắng một cái phiên đội đội trưởng đó bất quá là thứ chín phiên đội đội trưởng cái này khiến hắn hiểu được mạnh nhất nam nhân mạnh mẽ thế nhưng là về sau cuộc khởi sà tóc t đỏ chỉ có một chiếc thuyền bọn hắn đồng dạng danh s ư n g tứ hoàng mấy ngày nay để trong lòng của hắn không cân bằng đầu nào nóng lên không để ý bộ hạ khuyên can liền đi khiêu chiến cái kia tân nhiệm tứ hoàng đây chính là xui xẻo bắt đầu một phen khiêu chiến về sau chỉnh con thuyền cấp cao chiến lực còn sót lại hắn cùng thấy tình thế không ổn chiến đấu đội trưởng hai người trốn được tính mệnh tại về sau chính là bị truy kích thật vất và chạy thoát liền gặp gỡ cái này đáng chết quỷ thời tiết may mà mạng lớn thời tiết như vậy đều sống tiếp được trời không quên ta hát hạt gỡ lòn đã biến trở về nguyên bản dáng vẻ hắn sủi lơ tại cũ nát trên thuyền phát ra thông khoái cười to đến nỗi thuyền viên tỷ lệ tử vong hắn cũng không thèm để ý thế giới này cái gì đều thiếu chính là không thiếu tầng dưới c h ố t thuyền viên chờ hắn tìm tới một cái thành c h ấ n lại có thể một thuyền nhân mã lần này cần h è n bọn phát dục một đoạn thời gian lại đi tìm tóc đỏ báo thủ vẫn là trước không báo thủ nhớ tới chính mình tại tóc đỏ trong tay mấy chiêu liền bị thua nếu không phải b ỏ cạp đào đất rất có thủ đoạn khả năng lúc ấy liền quỳ ân chuyện báo thủ sau này hay nói liên quan tới về sau làm sao phát triển hắn trong lòng đã có mạch suy nghĩ tâm tình phân chân phía dưới hắn đứng dậy đứng thẳng không còn là trước đó đổi phế dáng vẻ chúng tiểu nhân đại nạn không chết tất có hậu phúc sau này chính là chúng ta phát đạt thời gian tìm tới hạ cái thành trấn cướp sạch bọn hắn thật có lỗi tiên sinh cái k i a quáy dày một chút mặc dù rất không muốn đánh gãy ngươi diễn thuyết bất quá chỉ sợ ngươi không thể đi kế tiếp thành trấn một cái chân thành âm thanh ở sau lưng vang lên ai mẹ h ắ n dám cùng lão tử hải quân gỡ lòn xoay người liền thấy đứng phía sau một cái ôn nhuận như ngọc cực kỳ đẹp đẽ hải quân lập tức kinh lui lại mấy bước mới đứng vững chính thức giới thiệu một chút tổng bộ hải quân thiếu tướng ạn phạ mọn sẩn đương nhiệm hải quân dê ba căn cứ đệ nhất phó quan đẹp mắt hải quân thiếu tướng cười cười đối g ợ lòn nói vợ g i c gà gỡ lòn ngươi bị bắt ngươi bây giờ có thể giữ yên lặng nhưng ngươi nói không có một câu phi không có ý tứ xuyên tử m ò n s ầ n phía sau đầu chó quân hạm đã tới gần trước này thuyền hải tặc không ít binh sĩ、si、theo thứ tự nhảy đến c ụ nát trên thuyền hải tặc đối với phía trên may mắn còn sống sót hải tặc tiến hành bát m ò n s ầ n đối diện hát hạt gỡ lòn nhìn thấy m ò n s ầ n phía sau đầu chó chiến hạm con ngươi rụt lại một hồi hiển nhiên hắn nhận ra đây là ai chiến hạm không chỉ lòng sinh tuyệt vọng cái này mẹ nấu đến cùng là xui xẻo tới trình độ nào mới là cái đầu đã nói xong đại nạn không chết tất có hậu phúc đâu đi trong ngục giam hưởng phúc sao bất quá bắt cóc trước mắt vị thiếu tướng này hắn lại suy nghĩ chuyện khả thi mòn sần danh khí mặc dù lớn còn không có bị những này mắt cao hơn đầu đại hải tặc để vào mắt tăng thêm mòn sần người vật vô hại bộ dáng rất dễ dàng để người xem nhẹ thực lực của hắn vậy cứ như thế làm đi hạ quyết tâm gỡ lỏn trong nháy mắt nửa hoa thú hai con chức ngao cùng đôi bọ c ạ p móc ngược phổ vừa xuất hiện liền hướng phía mòn sần đánh tới cái này là chiến đấu chân chính chưa từng sẽ nói nhảm hết bài này đến bài khác nửa ngày thời gian cũng không làm chính sự lựa chọn sai lầm đồng dạng thân kinh bách chiến mòn sần tại đối phương ánh mắt chuyển động thời điểm liền rõ ràng ý đồ của đối phương cho nên khi đối phương có động tác thời điểm hắn đã sớm làm ra phản kích tính như xử nữ động như thỏ chạy đã không đủ để hình dung mòn sần triển khai công kích hắn này nhanh như lôi tốc độ như điện bị cực đoan thời tiết tiêu hao rất lớn tinh lực gỡ lỏn phản ứng chậm không chỉ vỗ công kích của hắn mới vừa vặn phát ra trên lồng ngực đã chịu một đao vội vàng dùng da bật sổ sổ cụ chỉ là lên rất nhỏ tác dụng tại lao yêu sắc bén cùng mòn sẩn sơ bộ nắm giữ bật sổ sổ cụ quấn quanh hạ gỡ lòn cả người đều bị một đao đánh bay một đạo vết thương thật lớn xuất hiện ở trên lồng ngực của hắn máu tươi chảy r ò n g đắc thế không tha người mòn sẩn không có ý khách khí thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi mới là chiến đấu chân ý tại gỡ lòn to lớn thân ảnh bị ném đi thời điểm hắn đao liền giống như rắn độc tiếp tục đâm đến mục tiêu thẳng vào chỗ yếu hại sau mười phút thuyền hải t ắ c tại chiến đấu dư ba tác dụng dưới triệt để tan ra thành từng mảnh mòn sần cũng cuối cùng kết thúc chiến đấu hắn kéo lấy triệt để tự bế còn giống như chó chết gỡ lọn nhảy vọt đến đầu chó trên chiến hạm sau lưng thuyền hỏng ầm vang vỡ thành tạt bã chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn b ả o tạc am hiểu sâu trang bíp tinh túy mòn sần tỏ vẻ dùng rất nhuẩn nhuyễn nhưng mà mị nhãn tất cả đều vứt cho xem các binh sĩ nên làm gì làm cái đó đều đang bận rộn chính mình sự tỉnh cũng không có người chú ý hắn trang bíp tư thái m ò n sần sắc mặt tối đen lòng người đen đội ngũ đều không tốt mang cái kia h a i đúng liền hai ngươi tới đem ra hỏa này đẻ xuống khóa nhớ kỹ còn lại xỉ a tồn bốn năm ức treo thưởng đại hải tặc đâu cho nên ngươi cố ý cùng ta hai tăng thêm ngự a khí bốn năm ức cùng đại hải tặc là có ý gì dê ba pháo đài giao tiếp lạ thường thuận lợi nguyên căn cứ dài đụng phải gặp cái này không theo sáo lộ ra bài ra hỏa không có biện pháp nói xong phải sớm giao tiếp cái này đều nhanh đi qua hai tháng mới đến người sau lưng không biết mắng bao nhiêu câu nương hiện tại nhìn thấy gặp dẫn người tới về sau đơn giản hàn huyên về sau lập tức bắt đầu chính thức việc làm giao tiếp hải quân dê ba pháo đài căn cứ dài là so gặp trễ một chút đi vào hải quân tuổi tắc cũng so gặp nhỏ hơn một chút thế nhưng là bởi vì thân thể thiên phú nguyên nhân lần này giao tiếp về sau liền muốn lui khỏi vị trí tuyến hai hắn cùng gặp xem như quen biết đã lâu nhưng là quan hệ bình thường bởi vì tính cách phương diện nguyên nhân đây là một cái tương đối nghiêm túc cứng nhắc gia hỏa dạng này gia hỏa rất khó cùng gặp loại tính cách này sức chỉ lao gia hỏa trở thành bạn bè ân càng nhiều vẫn là lao trung tướng lý niệm là cùng loại với ạ kẻ n ụ giống nhau thuần phái chủ chiến vẹn vẹn nửa giờ nhiều đã toàn bộ giao tiếp hoàn thành có thể thấy được lao đầu này trước đó cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng như vậy gặp lại gặp trung tướng lão đầu và gặp lẫn nhau sau khi chào cũng không có đang nhìn những người khác một chút liền chuẩn bị thừa quân hạm xuất phát xin chờ một chút t ạ t đại hạ trung tướng mòn sần gọi lại cái này từ đầu tới đuôi không có nhìn thẳng vào hắn một chút trung tướng người khác khó chịu này cũng là phải đổi lại mình bị leo cây lâu như vậy có thể sẽ làm càng quá đáng bất quá công việc vẫn là muốn làm hắn để người đem một phần tư liệu giao cho lão đầu này trung tướng đây là chúng ta qua trên đường tới nhặt được hải tặc bốn h hạt gỡ lỏn có thể muốn ngài tiện thể lấy áp giải về ỉm kéo đao chương một trăm năm mươi hai bộ g ạ toán t niệm nguyên dê ba căn cứ trung tướng tạc đạ khỏe miệng mười phần ẩn nấp kéo ra ngươi cái này nhặt chữ a dùng rất tinh túy thiếu tướng tiểu tử ta ở căn cứ nhiều năm như vậy làm sao liền nhặt không đến một cái bốn năm ước đại hải tặc mà lại nhất định phải tại chính mình chuẩn bị thời điểm ra đi nhấc lên h i ệ n nhiên trung tướng các hạ sinh ra hiểu lầm gì đó mọn sần cũng không biết cái này láo trung tướng nội tâm ý nghĩ hắn cũng chỉ là hoàn thành công việc của mình hoàn toàn không có muốn gây chuyện ý tứ hắn cũng không phải đi tới chỗ nào đều muốn đoán trời đoán đất triệu nhật tiên hắn chỉ là cái hải quân bên trong lưu manh phiền phức loại vật này đương nhiên càng ít càng tốt nếu không phải bổ gặt lên tiếng lộ ra không quá tôn trọng hắn đều không mang lên tiếng huống chi chuyện này đã báo cáo chuẩn bị qua sẻn gỗ cù nguyên soái h i ệ n nhiên hiện tại không có khả năng an bài hắn mọn sần áp giải ra hỏa này trở về vừa vạn nguyên căn cứ bên trong muốn về bản bộ báo cáo như vậy giải quyết cũng liền vẹn toàn đôi bên tốt n g ư ơ i tư liệu ta thu được những n à y hải tặc ta sẽ áp giải trở về việc làm thời điểm không muốn mang vô vị cảm xúc chấn giữ pháo đài nhiều năm l á o trung tướng điểm ấy so mòn sần còn muốn nhận biết khắc sâu hắn cẩn thận kiểm tra văn kiện các loại tình huống cam đoan không đi công tác sai sau đó giao phó phó quan của hắn an bài hải tặc giao tiếp hết thể sau khi hoàn thành mới cáo từ rời đi nhìn xem những này mòn s ầ n không khỏi không cảm khái đây chính là hải quân cùng hải tặc chỗ khác biệt so sánh kỷ luật nghiêm minh hải quân hải tặc nhóm hiển nhiên đều là một đám không nhận ước thuốc gia hỏa đây cũng chính là hải tặc nhóm vĩnh viễn không có cách nào giống hải quân như vậy liên hợp lại cho dù là nội bộ có cái gì khác biệt mâu thuẫn nhưng là đối đãi hải tặc cái này một nguyên tắc căn bản bên trên mọi người trên cơ bản đều có thể làm đến quan điểm nhất trí cũng chính là dô dơ về sau mở ra đại hải tặc thời đại cho hải quân quá mãnh liệt xung kích bằng không thế giới này hải tặc tuyệt sẽ không như là hiện tại như thế hung hăng ngang ngược bất quá hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này việc cấp bách vẫn là muốn chức quen thuộc toàn bộ pháo đài mới là nguyên căn cứ giải dài đi cũng chỉ là thẳng thuộc về hắn một số nhỏ binh lính tinh nhuệ pháo đài bên trong còn có c à nhiều g n đám binh sĩ chờ lấy bọn hắn đi quen thuộc dê ba pháo đài đại tá trên trận đen nghịt binh sĩ tại các cấp sĩ quan an bài xuống đứng thành chỉnh tề đội ngũ đại bộ phận binh sĩ thần tình kích động nhìn qua trên đài hội nghị gạp mọn sân hai người ánh mắt bên trong tràn đầy ánh sáng sáng tỏ hải quân anh hùng gáp đây là đại bộ phận binh sĩ từ nhỏ nghe cố sự lớn lên tồn tại rất nhiều người tại gia nhập hải quân về sau mục tiêu khả năng chính là trở thành gặp nhân vật như vậy mọn sân lại càng không cần phải nói muốn nói hiện tại hải quân chúng gió đầu thịnh nhất gia hỏa là ai vậy nhất định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác không phải là bởi vì hắn là cường đại nhất mà là bởi vì hắn truyền kỳ kinh nghiệm cùng bị người nói chuyện say x ư a tuổi tắc cùng hơn người một bậc nhan giá trị nhất là pháo đài bên trong không nhiều nữ binh nhìn xem ngọn sần ánh mắt hừng hực đến muốn đem hắn h ò a tan đồng dạng trên đ à i hội nghị gạp khó được không có trước đó nhảy thoát hắn thần tình nghiêm túc đi đến phía trước chính thức lên tiếng ta là mò kỳ d ê gạp tân nhiệm hải quân dê ba căn cứ trưởng quan gạp thanh n h m uy nghiêm truyền khắp lặng ngắt như tờ thao t r ư ở n g thế giới này hải tặc tầng tầng lớp, lớp lưu ớ p vất hải tặc càng hung hăng ngang ngược hiện tại lại có cái gì tứ hoàng uy áp nơi này hải quân ở đây ngược lại bó tay bó chân cái này tại lao phu xem ra là chúng ta hải quân xỉ nhục lao phu nếu đảm nhờ ỉ em ba căn cứ trưởng quan vậy liền đồng dạng gánh vặc ba hết thể trách nhiệm cùng vinh lục tại lao phu trong từ điện chưa từng có sợ qua hải tặc cho nên từ lao phu tới ngày này trở đi các ngươi thời gian có thể sẽ không tốt như vậy qua địa phương khác không nói lao phu phải bảo đảm dê ba căn cứ phạm vi bên trong một cái hải tặc cũng sẽ không có dù cho mòn sần cũng không khỏi ghé mắt hắn thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy gặp lao đầu như thế hạ kỳ một mặt quả thực bên cạnh để lọt đến không biên giới bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng hôm nay lão phu liền nói đến đây lão phu sẽ lấy tốc độ nhanh nhất quen thuộc căn cứ hết thảy cũng hy vọng các ngươi có thể tốc độ nhanh nhất quen thuộc lao phu q u á n triệt hải quân phát biểu nhất quán ngắn gọn sáng tỏ gặp rất nhanh kết thúc nói chuyện của hắn mòn sần tại cái này về sau đi hướng trước sân khấu hắn hôm nay đối mặt loại tràng diện này đã không có bất luận cái gì tâm lý ba động hắn h á n g r ộ n g đối phía dưới binh sĩ nói tên ta liền không giới thiệu nhìn bộ dáng của các ngươi đều biết ta bầu không khí nhẹ nhõm một chút mòn s ầ n nói tiếp ta khả năng không có gặp t r u n g tướng yêu cầu nhiều như vậy ta sẽ không yêu cầu khu quản hạt bên trong tiêu diệt tất cả hải tặc bởi vì chỉ cần ta nhìn thấy hải tặc có thể tiêu diệt liền tiêu diệt tiêu diệt không được sáng tạo cơ hội cũng phải tiêu diệt ba cho nên đây chính là ngươi nói yêu cầu không nhiều vậy ngươi còn muốn hay không ra căn cứ nhìn thấy đều muốn tiêu diệt vậy ngươi xem đến tứ hoàng làm sao bây giờ đương nhiên cái này là không thể nào đúng không cái này nếu là gặp được dâu trắng chẳng lẽ chúng ta cũng phải lên đi bắt cho nên nơi này xuất hiện một vấn đề đó chính là thực lực chỉ có mọi người trở nên càng mạnh chúng ta tài năng không sợ hết thể hải tặc đối với mạnh lên ta có đặc thù tư thế a là kỹ xảo những này về sau ta đều sẽ chậm rãi dạy cho mọi người Hoà. cái này, thao trường bắt đầu sôi trào lên, tất cả binh sĩ đều thần sắc phân chấn. Chứ đi theo g ạ t mỏn sân tới lệ thuộc trực tiếp bộ đội, bọn họ nhìn xem bọn này hưng phấn người, lộ ra yêu mến chế trượng ánh mắt. hy vọng các ngươi về sau đừng khóc ra. tốt rồi, tiếp xuống chúng ta lại nói một chút. mỏn sân đồng dạng không có nói quá nhiều, dê ba căn cứ binh sĩ tổng thể tinh khí thần đều là rất không tệ, có một cô tinh binh khí thế, xem ra tàn khốc hoàn cảnh s á t thực rèn luyện người. i Phía d ư ớ tất cả giáo uy sĩ quan đứng tại riêng phần mình đội ngũ hàng đầu gặp dẫn đầu mọn sân phía sau bộ gạp thứ hai còn có gặp thông tín viên cùng nhau đi xuống đài cùng từng cái bên trong các quân quan cao tầng trước quen biết một chút báo cáo gặp trung tướng mọn sân thiếu tướng ta là đệ nhất biên đội đội trưởng cả tù báo cáo gặp bên trong đêm đi thành rất nhanh kết thúc đây mới là bước đầu tiên một cái lớn như vậy căn cứ muốn quen thuộc việc làm còn rất nhiều không có người nào có thể một chút quen thuộc nhiều đồ như vậy cũng nên có cái quá trình tiến lên tuân tự sau đó ba ngày cho dù là lấy mòn sần sợ phiền phức tính cách đem việc làm đẩy hơn phân nửa cho b ộ gạt vẫn là mỗi ngày phần lớn thời giờ đều ở vào bận rộn bên trong d 3 căn cứ phạm vi cũng nên hiểu rõ a phạm vi bên trong hòn đảo có mấy cái cũng nên biết a che t r ở gia nhập liên minh quốc cũng nên biết đi đi này đại khái đường thuyền khoảng cách cần thiết thời gian cũng nên có cái đại khái hiểu rõ a nơi nào là cùng cái nào đại hải tặc thậm chí tứ hoàng có ma sát địa phương cũng nên hiểu rõ a nhìn như từng kiện tất cả đều là việc nhỏ nhưng là lại không thể không đi tìm hiểu liền đây là h ắ n đem đại bộ phận việc làm đều ném cho bộ g ạ t tình huống dưới đâu bộ g ạ t hiện tại cả người đầu đều nhanh chóng trước kia tại tổng bộ hải quân nơi nào có như thế chuyện phải xử lý cùng hiện tại so sánh lúc trước vậy đơn giản là thiên đường được không chan đầy sống không còn gì luyến tiếc biểu lộ giống như đem hai cái này trưởng quan đá đổi cho nhau thành chính mình ngồi căn cứ dài a không đúng nhất định là mòn sần đến về sau đem gặp trung tướng làm h ư trước kia gặp trung tướng vẫn là sẽ xử lý không ít việc làm nào giống hiện tại tất cả đều cùng mòn sần tên kia giống nhau việc làm đều ném cho ta ngồi lúc nào là cái đầu a ba chương một trăm năm mươi ba một con chó đưa tới á m lưu dê ba căn cứ phạm vi bên trong có hai cái chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc ba cái không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc cái này ba cái không phải gia nhập liên minh quốc gia không biết hưởng có hải quân che chở quyền lợi nói cách khác mặc kệ tự sinh tự diệt lưu vật quốc gia cùng hòn đảo hình thức đại khái có thể chia làm ba loại một là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc chịu chính phủ thế giới che chở hai là không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc nhưng chịu tứ hoàng che chở cái thứ ba chính là lưu vật nhất là náo động quốc gia bọn họ không phải là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc lại không nhận tứ hoàng che chở những quốc gia này có chút là bởi vì chưa đóng nổi kèn kín bị thiên long nhân từ chính phủ thế giới xóa tên biến thành việc không ai quản lý khu vực cho nên trở thành phạm tội nhạc viên dâu trắng còn nhỏ chính là ở loại địa phương này cuộc sống còn có một số quốc gia thực lực bản thân mạnh mẽ không cần dựa vào chính phủ thế giới che chở tỉ như người khổng lồ c h i quốc g ầ bạc bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc mạnh mẽ tăng thêm hắn còn nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt quan hệ h á n kỳ thật che chở rất nhiều không phải gia nhập liên minh quốc nhưng ở vào căn cứ hải quân phạm vi bên trong hắn vẫn là có lòng không đủ lực những địa phương này thường thường liền sinh hoạt từng bầy không cam lòng thư phục kẻ dã tâm mòn s â n buông xuống tài liệu trong tay nếu ướt phức tạp hình thức xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn vẹn vẹn chính mình căn cứ phạm vi bên trong liền có hai cái chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc cùng bọn hắn phụ thuộc c h ú i đảo lại càng không cần phải nói còn có ba cái việc không ai quản lý khu vực bất quá kia cũng là trước kia loại này nuôi hổ gây họa cách làm theo mòn sần quả thực là nao tản ngươi một cái căn cứ dài xa cuối chân trời còn muốn mọi chuyện đều tuân thủ chính phủ thế giới mệnh lệnh quả thực ngu quá mức chính phủ thế giới để những cái kia không phải gia nhập liên minh quốc tự sinh tự diện hải quân liền không đi q u ả n buộc hải tặc nhóm lại không phải người ngu khẳng định sẽ trắng trợn tràn vào những địa phương này đây chính là sinh sôi phạm tội giường ấm quả thực buồn cười d ư ờ n g nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy trách không được hải tặc xoắn chi không hết giết chi không dứt có đám kia trong đầu đều là đại tiện đồ chơi có thể mẹ nấu giết hết mới là lạ bất quá cái này cùng chính mình cái này kiếm sống liền không quan hệ chính mình quản tốt chính mình cái này một mẫu ba phần đất liền tốt những địa phương khác cũng thương mà không giúp được gì chờ quen thuộc căn cứ hết thảy chính là thanh lý phạm vi bên trong rác rưởi thời điểm hắn cùng gặp lao đầu mới sẽ không nghe theo những cái kia nao t ả n đồ chơi mệnh lệnh d 3 căn cứ phạm vi bên trong sở căng đi n ả y ạ vương quốc là nêu vượt một cái hơi đặc biệt địa phương đây là cái một năm bốn mùa đều là mùa đông quốc gia bao quát này vương quốc đô thành ột và ở chỗ đó hòn đảo cùng với phụ thuộc trôi đảo đều là nhiều vùng núi mang bởi vì hoàn cảnh cùng hình dạng mặt đất ảnh hưởng nơi này chỉ có một số nhỏ địa khu mới có thể trồng một chút chống trọi lạnh cây nông nghiệp a n thịt còn miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc lương thực rau quả trái cây chờ cơ bản toàn bộ nhờ ngoại giới nhập khẩu tới dù cho nơi này là trượt tuyết cùng suối nước nóng du lịch thắng địa như cũ có không ít một bộ phận người ở vào còn không có biện pháp giải quyết cơ bản ấm no hoàn cảnh đây là tại vương quốc đô thành ổn cái khác trôi đảo cư dân cuộc sống liền lại càng không cần phải nói sở cắn g đ i n mãi ạ là một cái ngư nghiệp đại quốc mặc dù thế giới này đại đa số quốc gia đều có phát đạt ngư nghiệp nhưng sở cắn g đ i n mãi ạ do tại đặc thù hình dạng mặt đất ảnh hưởng dẫn đến nơi này các loại tôm cá hương vị vô cùng m ỏ u mỡ là cùng du lịch tịnh xương trụ của sản nghiệp làm chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc chi một sở càng đi lại ạ vương quốc nhiều năm bốn mùa đều có đến từ khác biệt địa phương quý tộc tới đây nghỉ ngơi bung lỏng một phen nhưng mà gần nhất vương quốc một mực tràn ngập một cố đệ nén giống như là núi lửa buộc phát t r ư ớ c giống nhau bất an bầu không khí chỉ cần là hơi mẫn cả một m điểm người cũng có thể cảm giác được cố này dị thường sao động khí tức vương đô ột khu vực biên giới loại này kiềm chế không khí liền càng thêm rõ ràng vương đô ột đồng dạng là một cái giai cấp rõ ràng thành thị mặc dù không bằng vương quốc đoa dạng như vậy hoàn toàn đem đem quý tộc dơ lên cao cao nhưng thành thị kiến trúc như cũ đem quý tộc cùng bình dân dân nghèo phân rất rõ ràng vương thành t í t ngoài rìa khu vực nơi này kỳ thật đã là cùng vương thành cô lập ra đi thành một cái nho nhỏ làng trải thôn xóm nơi này là bên trong ước là toàn bộ vương quốc lớn nhất ngư trường lẽ ra chỗ như vậy người cuộc sống hẳn là tương đối giàu có chí ít giải quyết vấn đề no ấm không lớn trên thực tế người nơi này phần lớn cuộc sống tương đối khó khăn thôn xóm một cái cũ nát quán rượu bên trong cùng thường ngày không giống chính là cái này chính là ra biển đánh cá thời cơ tốt thời gian đại đa số ngư dân đều tại quán rượu bên trong uống vào rượu b ồ n lao rót lại cho ta đến một chén tuyệt đối vượt c ả khốn nạn ngươi rượu nơi này thật sự là tham nước càng ngày càng nghiêm trọng nói chuyện chính là một cái xem ra ba mươi tuổi trở ra dâu quai nón hắn có so trong t i ể u quán những người k h á c càng vóc người khôi ngô xem ra tựa như là một con m a n hùng đạ mọi ngươi hôn tiểu từ này n g ư ơ i có thể nói xấu lao tử nhưng tuyệt đối không thể nói xấu lao tử rượu bằng không đừng trách lao tử đem n g ư ơ i ném ra lao g i ó t là một cái người thọn dối bời râu ria cùng tóc đôi mắt thường xuyên đều là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ rất nhiều người đều nói lao già này lúc trước là một cái đại hải tặc bị người chặt đứt một cái chân về sau thoái ẩ n đến nơi đây một cái to lớn cái chén đặt ở đạ mòn trước mặt hắn rụt đầu một cái không có phản bác cao nồng độ vột cả bị hung h ă n g ngực một hớp hắn dùng tinh hồng ánh mắt đảo mắt bốn phía một cái đánh một cái rượu rồi thô âm thanh mắng đạp ngựa thế đạo gì vất vả làm việc người ăn không đủ no đám kia cái gì đều không làm quý tộc các lao ra ngược lại từng cái thai to mặt lớn lao tử đều nhanh ba mươi ngay cả nữ nhân đều không có bọn họ muốn làm sao đổi liền làm sao đổi chúng ta còn muốn liều mạng cho bọn hắn bắt cá kiếm tiền nói cuối cùng trong mắt đều đỏ cả phi một miếng nước bọt nôn trên mặt đất giống như là lập tức mở ra cái gì chốt mở trong i ể u quán cái khác ngư dân cũng đều mở ra máy hát tiểu tử ngươi vẫn chưa tới ba mươi tuổi lão tử đều năm mươi không phải là một người độc thân mặt khác một tấm cũ nát trên mặt bàn một cái xem ra nói bảy mươi tuổi đều có người tin lão đầu lên tiếng đừng nói những cái kia vô dụng bộ dáng như hiện tại xuống dưới chúng ta đều là không có đường sống nhà ta tiểu tử kia đã một tuần lễ chưa ăn qua một lần cơm no một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả trung niên nam nhân giàu dĩ nói không tệ lúc đầu chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng ra biển đánh một chuyến cá cũng chỉ đủ miễn cưỡng sinh sống hiện tại lại xuống tới một cái gì cầu thí thuế ha ha cũng không phải cầu thí thuế sao đạn m ò n vô bàn một cái thấp giọng chửi mắng một câu nghe nói lần này chúng ta anh minh quốc vương bệ hạ ban bố cái này trưng thu thuế lệnh nguyên nhân là hắn một đầu phụ trách kéo trượt tuyết chó bị bệnh bác sĩ không có giúp hắn xem trọng kết quả chó chết rồi quốc vương bệ hạ muốn đem nó hậu táng mới ban bố cái này cái gì mai táng thuế chúng ta còn sống còn không bằng chết đi một con chó thật mẹ nấu lại có người tiếp một câu mấu chốt là quý tộc các lao ra không cần giao thuế cái này thu thuế tất cả đều phân đến trên người chúng ta lại bị các quý tộc đào đi một tầng như vậy chúng ta ra biển đánh một chuyên cá trở về trắng biệt làm một phân tiền đều không có chiếu ta nói nếu chúng ta đều sống không nổi cũng không thể để bọn hắn tốt qua đạn mòn trong mắt lóe lên vẻ k h á c lạ sau đó biến tinh hồng quán rượu bên trong một chút biến im ắng phản kháng quý tộc cũng không phải tất cả mọi người đều có dũng khí đạn m ò n miệng lớn nâng g c ố c uống vào trong bụng vỗ bàn một cái đứng thẳng lên thân cao tiếp cận ba mét hắn lộ ra hạc giữa bầy gà hắn đảo mắt bốn phía một cái cái này mười mấy cái ngư dân phải biết thuế vụ quan buổi chiều sẽ phải đến rồi đến lúc đó đang ngồi chư vị có cái nào có thể giao nổi thuế câu nói này giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một c ọ n g r ơ m tại cồn tác dụng dưới không ít người cũng bắt đầu phụ họa đà ạ mòn hai cái cùng đ ã mòn ánh mắt tiếp xúc qua người bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu một cái cấp tốc lên tiếng ít í t í t mẹ hắn cùng lắm thì ra biển làm hải tặc cũng tốt hơn ở đây không có một tia đường sống không tệ đụng một cái còn có cơ hội nếu là chưa đóng nổi thuế những cái kia quý tộc cắc lao ra cho săn thương trong tay cũng không phải nói đùa toàn bộ trong tự quán trừ ngay từ đầu đều không ngừng bận rộn lao rót tựa tại trong quầy thờ ơ lạnh nhạt không có lên tiếng bên ngoài hết thảy mọi người cảm xúc đều trở nên kích động táo bạo đứng dậy giống như là một đống lửa thuốc tập hợp cùng một chỗ chỉ cần có một đốm lửa xuất hiện ở phía trên l i ề n sẽ oanh một tiếng bạo tạc giờ khác này kỳ thật không có ai biết toàn bộ ổn vương đô bên trong rất rất nhiều địa phương đều phát sinh những chuyện tương tự từng cái địa phương trong tự quán khu dân nghèo căn cứ phàm là có sắp sống không nổi địa phương đều sẽ lại các loại dẫn đạo chuyện xuất hiện tựa như phía sau có một cái đại thủ đem những địa phương này tất cả đều sâu c h u i thành tuyến dệt dân thành một Trưng tặc. rót trong, hải nhóm nhóm đoàn lớn. Mưa gió nổi lên. Trưng 154, có 2 đoàn hải tặc. Lao quán rượu bên trong, cảm xúc đã nhóm lửa ngư Mưa cảm cái có xúc lưới gió Lao lửa rượu say đã khôi t trở tại một quẹt, toà thành thị liền sẽ triệt để bạo phát thế ra. ở. lại liền liền lúc liền bạo Hiện cuối diêm đi biến chỗ cùng cây có hóa như thế nào? Liền khó h này quần quận sóng ngầm Đến nào, kém k mà dự sẽ sẽ đó để báo.、Khôi、ngô đại hán đ ã mòn cũng đồng dạng say khướt ra quán rượu cổng không bao lâu hai cái xem ra trẻ tuổi ngư dân cũng đồng dạng ra quán rượu đại môn ba người nhìn như không có giao tập riêng phần mình đi tới riêng phần mình con đường tại rời xa người ánh mắt về sau lại tụ tập đến một con đường bên trên xuyên qua từng cái âm u hèm nhỏ rẽ trái lượn phải tuần tự xuất hiện tại một không đáng chú ý cửa tự quán tay có tiết tấu gõ gõ cũ nát đại môn bên trong cánh cửa một cái gầy yếu người mở ra đại môn thả người đi vào đi qua chuyến về thật dài thông đạo về sau một trong đó có động thiên khác cự đại không gian quán rượu xuất hiện ở trước mắt đã có top năm top ba giống như đ ả mòn người xuất hiện ở đây đ ả mòn xuất hiện về sau cùng mấy cái quen biết người lên tiếng chào hỏi xe nhẹ đường quen đi đến quầy ba trước trong quầy ba là một cái mặt trắng không dâu đàn ống kim hoàng sắc nhu thuận tóc bị hắn toàn trải đến đằng sau hắn ăn mặc một thân sạch sẽ lễ phục giống như là muốn tham gia tiệc rượu giống nhau mặc kệ ăn mặc và khí chất làm sao đều cùng nơi này lộ vẻ không đáp lần đầu tiên nhìn sang sẽ cảm thấy đây là một cái phi thường tinh xảo nam nhân nam nhân tuổi tắc xem ra không đến ba mươi tuổi thân cao cũng liền một m chín dáng vẻ thế nhưng là tiếp cận ba mét đạ mòn ở trước mặt hắn lại có vẻ cẩn thận từng ly từng tí đạ mòn đến trước quầy đem vóc người hạ thấp nửa ghé vào trên quầy đạ mòn hoàn toàn không có trước đó sắp say rượu dáng vẻ cung cung kính kính mà nói thuyền trưởng chuyện đã làm tốt liền kém buổi chiều tốt hí trình diễn a làm k h á lắm nam tử thanh â m nu hòa mang theo một cỗ đặc biệt có thể làm cho lòng người an vận vị hắn lau một chút cái ly trong tay tán thưởng nhẹ gật đầu tự do ánh dạng đông lập tức liền muốn chiếu dọi nơi này đến chén kẹ quỳ lạ mặt trời mọc thế nào mặc dù là câu hỏi động tác trên tay không ngừng đã bắt đầu điều phối đứng dậy xem ra ôn nhu đàn ông ánh mắt cùng động tác chuyên chú rất muốn là hoàn thành một kiện không tầm thường tác phẩm giống nhau mấu chốt là ăn mặc áo đôi tôm pha rượu đều vốn là một loại tương đối quái dị phương thức nhưng đặt ở trước mắt nam tử này trên thân ngoài ý muốn hài hòa thậm chí đều khiến người ta cảm thấy liền nên như thế không thể không nói cái này được xưng là thuyền trưởng gia hỏa có chút đồ vật đạ mòn không dám lên tiếng quái dày lẳng lặng chờ lấy đàn ông đem một chén sắc thái nhiệt liệt như đồng nhất ra thời điểm phát ra quang mang nhan sắc giống nhau cóc thai đặt ở quầy hàng cảm ơn thuyền trưởng ừ m đi xuống đi đạ mòn lại cung kính hướng cái này so hắn còn nam tử trẻ tuổi cung không người mới bưng rượu lui ra hắn là nửa năm trước gia nhập cóc thai đoàn hải tặc khi đó hắn chỉ là một cái cóc cầm khí lực ngư dân mỗi ngày trừ đánh cá uống rượu bên ngoài liền không còn có những thứ khác hoạt động thẳng đến cái này nam nhân xuất hiện trước mặt mình hắn mới biết được người còn sống có những thứ khác truy cầu mà không phải ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời bị người nghiền ép cho nên hắn không chút do dự gia nhập cái này đoàn hải tặc cứ việc cái này đoàn hải tặc tại lưu vật còn không có danh tiếng gì nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng lò v ừ a thuyền trưởng có một ngày nhất định sẽ danh dương biển cả không riêng gì hắn tất cả hải tặc đều tin chắc bởi vì bọn hắn đều là nửa năm trước đồng dạng bị thuyền trưởng phải mị lực tin phục gia nhập đoàn hải tặc theo hắn nửa chén rượu chậm rãi vào trong bụng rộng lớn quán rượu trong đại sảnh đã ngồi đầy các loại mặt người ôn nu thuyền trưởng lò hôi nhẹ nhàng gõ gõ quầy hàng không lớn âm thanh đem ánh mắt của mọi người tất cả đều hấp dẫn đi qua mọi người chúng ta công tác chuẩn bị đã làm nửa năm hôm nay chính là chúng ta thu hoạch thời gian nửa năm qua này vất vả mọi người hắn đối ngồi muôn hình muôn vẻ hải tặc nhóm nhẹ nhàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn lao đại quá k h á c h khí thuyền trường đây là nói gì vậy đây đều là chúng ta phải làm ngồi phía dưới người nhao nhao tỏ vẻ không dám nhận nhìn ra được bọn hắn đối với cái này nam nhân đều rất kính trọng lọ vựa hai tay ép ép trang diện lại an tĩnh lại hiện tại bắt đầu hành động ăn bài vũ khí chúng ta đã phân biệt đặt ở vị trí chỉ định chờ hành động bắt đầu về sau dẫn đạo mọi người cầm tới vũ khí về sau chúng ta người trừ cá biệt cần dẫn đạo những người khác toàn bộ tập hợp tập hợp hoàn tất về sau Từng cái đều ộ Một i riêng người việc. khi tiếp vào rút lui tín hiệu, có hoàn thành hay không riêng nhiệm trưởng theo theo rút tín thành mang phần mình hoàn không phần mình làm mặc hay hoạch vào kế kệ có vụ, đ muốn toàn bộ rõ ú t Ta không nghĩ thủy thủ đoàn của mình có bất kỳ tổn thất về. Đều của không kỳ nghĩ mình đoàn nào. có r chưa phía dưới là các loại lộn xộn tiếng đáp lại rõ ràng thuyền trưởng yên tâm đi lão đại ta sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa thật sự là ấm lòng quan tâm a lão đại ha ha lò hùa phất phất tay sạch sẽ thanh âm ôn nhu tại ưu ám gian phòng bên trong vang lên Truy ta tin tức tốt tất hết cầu đều sau, may vậy ước có chờ của các người. Đợi đến tất cả mơ mắn, mọi người đường người. người liền lên đến đồng đi, Đợi đi về sẽ dê ạ tại n thanh trống gian phòng g âm trải b n trong quanh quận. Cũng không ba i ế t sẽ có b o nhiêu người có thể may mắn còn sống sót, nhưng các người hy sinh là đáng、giá. Đến thể hy giá. i có các sót, t may là ế pháo sau âm t a n dần không thể nghe thấy, lại cẩn thận đi nghe, phản h thể thấy, phất lại là đi c ma than ba nhẹ. h Dê p á đài cửa ra vào đại môn mở ra mọn sân dẫn đầu ba con chiến hạm tạo thành hạm đội theo thứ tự thông qua miệng cống ngừng đến trong căn cứ ụ tàu vị trí mỗi lần trở về địa điểm xuất phát về sau đều sẽ có hậu cần bộ đội đối thuyền tiến hành kiểm tra tu sửa bảo đảm lần sau ra khơi sẽ không xảy ra vấn đề khoảng thời gian này mòn sân bắt đầu mang theo hạm đội chính thức chấp hành nhiệm vụ gặp lao đầu chấn giữ căn cứ còn hắn thì mang theo trong căn cứ binh sĩ ra ngoài tuần phòng kỳ thật trừ hắn người trưởng quan này bên ngoài hạm đội binh sĩ trên cơ bản không có quá lớn biến động nữ mặc dù là một cái phế phẩm cái sảng nhưng là đối với hải quân pháo đài đến nói cũng không phải là mỗi một cái đều thật sự có bắt không hết hải tặc đánh không hết trượng hải tặc nhóm cũng không phải người ngu đô đần cũng không có cách nào tại new vân sinh t ồ n tiếp cho dù là mạnh mẽ tứ hoàng đoàn hải tặc cũng sẽ không không có việc gì cùng hải quân lên xung đột trừ cái kia trong đầu đều là tự sát chờ ý niệm điên cuồng độc hành tên điên bên ngoài không có hải tặc sẽ vô cớ xuất hiện tại hải quân pháo đài bên ngoài mọn sân hiện tại tuần phòng một là làm quen một chút cụ thể lộ tuyến hàng hải loại chuyện này không đi tự mình kinh nghiệm vĩnh viễn không biết sẽ ở trên biển gặp được sự tình gì lại càng không cần phải nói tại từ trường cực độ không ổn định nữ ớt vùng biển này hiện tại là địa bàn của mình đương nhiên trước muốn chính mình quen thuộc dù sao ai cũng không rõ ràng về sau sẽ ở căn cứ đợi bao lâu thời gian thiếu tướng các hạ gặp trung tướng mời ngươi đi qua phòng làm việc của hắn một chuyến lính truyền tin truyền đến lời nhắn tuất ta lập tức đi tới căn cứ dài văn phòng Mòn sần chương â một trăm năm mươi lăm buộc phát mọn s ầ n đi thẳng tới trước bàn làm việc cầm một cái chén đem gặp ngâm hồng trà rót uống một hơi cạn sạch ồ trùng hợp như vậy chúng ta mới đến hơn một tuần lễ liền có chuyện cho chúng ta làm mọn s ầ n cũng không có ngồi xuống liền đứng chờ gặp tiếp tục nói đi xuống xuống dưới cái này sở càng đi nải ạ vương quốc bạo loạn là chuyện gì xảy ra tục truyền đưa tin tức nói là đi hướng các nơi trưng thu mai táng thuế quan viên bị bình dân sát hại sau đó nhiều cái địa phương bình dân đồng thời phát động bạo loạn một bên bủ gặt đem chuyện giải thích cho mòn s ầ n nghe hắn n h ị n không được ngắt lời nói chờ một chút cái này mai táng thuế là cái quái gì thuế còn có bình dân làm sao có đảm lượng đánh giết vương quốc quan viên còn phát động bạo loạn làm những cái kia vương quốc quân đội ăn chay sao ngay cả ngươi đều có thể nhìn ra có vấn đề cho nên chúng ta mới phát giác được không đây không phải một cái sự kiện ngẫu nhiên n à y n à y bố gạt ngươi bây giờ bành t r ư n g à, cái gì gọi là ngay cả ta đều nhìn ra có vấn đề ngươi muốn không giải thích cho ta rõ ràng hai ta cần phải hảo hảo khoa tay một chút ta bốn mươi m đại đao cũng không phải ăn chay ta nói với ngươi tốt rồi đường địch nói chính sự đâu bố gạt thấy tốt thì lấy trao phúng một lúc sau không tiếp hắn nói gốc dạ nói tiếp sự tình vừa rồi mai táng thuế là vì quốc vương c h o trứng thu quốc vương ái khuyển bị bệnh trị liệu vô hiệu quốc vương đâu liền nghĩ vì hắn con chó này phong quang đại táng một trận thế nhưng là lại không nỡ hoa tiền mình thế là liền nghĩ như thế một cái biện pháp dùng ngươi thường nói lời nói liền gọi là chúng chúng cái gì tới góp vốn cộng đồng mòn s ầ n nói tiếp đúng đúng chính là góp vốn cộng đồng đây thật là một cái tốt định nghĩa cũng là biện pháp tốt từ bộ gạt ngữ khí cũng có thể nghe được hắn miệng ai cũng may hắn chỉ là điểm đến là rừng lại tiếp tục nói đi xuống cái này vương quốc không có cái gì nông nghiệp toàn bộ nhờ thương nghiệp cùng ngư nghiệp trèo trống vốn là có các loại danh nghĩa thu thuế các bình dân tiền kiếm được đại bộ phận bị vương quốc thuế nặng lấy đi cuối cùng lại thu như thế một cái mai tăng thuế lập tức trở thành đẻ sập những bình dân đó dơm dạng cho nên liền có cái này bạo loạn nghe được tin tức này không biết vì cái gì mòn sần đột nhiên muốn cười thế giới này những n à y đại bộ phận quý tộc thật là bệnh cũng không nhẹ cái này chế trượng quốc vương là thế nào nghĩ chó chết bệnh cũng phải vì nó cử hành phong quang đại táng n g ư ơ i táng liền táng mọi người nghe cái việc vui liền tốt thế nhưng là đây không phải ngươi hái khuyển ạ ngươi không phải yêu nó tựa như yêu chính mình con trai giống nhau ngươi phải vì hắn phong quang đại táng không nên chính mình xuất tiền giải quyết sao ngươi là một nước quốc vương muốn bao nhiêu tiền không có chỉ là cho mình yêu thích chó xử lý cái tăng lễ ngươi liền muốn hướng so ngươi nghèo gấp trăm lần bình dân chủ tiền cho nên ngươi đến cùng là yêu chó vẫn là yêu tiền cái này khiến mòn sần nhớ tới chính mình kiếp trước một ít người sĩ x i n cái bệnh tranh thủ thời gian góp vốn cộng đồng một đợt không riêng gì bệnh của mình xem trọng còn có thể giải quyết cuộc sống sau này phòng của mình chiêu ở giấy phép lái xe mở cho bọn hắn trù tiền đại bộ phận người ngược lại cuộc sống trôi qua muốn hỏng việc hơn nhiều khác biệt chỉ bất quá một cái dựa vào bán thảm một cái là quốc vương có thể trực tiếp cưỡng chế vơ vét thôi bình dân cuộc sống vốn là vô cùng khó khăn n g ư ờ i còn phải lại vơ vét một tầng đem bọn hắn ép lên từ lộ không phản kháng mới có quỷ c h ắ c không được nhiều người như vậy đều muốn đi làm hải tặc đụng tới cái loại đồ chơi này đều sống không nổi đâu còn cân nhắc nhiều như vậy hết lần này tới lần khác là loại này chế trượng thật đúng không phải số ít lúc đầu vương quốc quân không có đem những này bạo loạn bình dân coi ra gì thế nhưng là không biết những này bạo loạn bình dân từ nơi đó đạt được đại lượng vũ khí mà lại khởi xướng bạo loạn tên đầu lĩnh thực lực muốn cao hơn những cái kia trông thì ngon mà không dùng được vương quốc quân không ít bố gà tâm thanh vẫn còn tiếp tục rất nhanh vương quốc quân liền có chút chống đỡ không nổi may mắn có vương cung vệ đội cùng các quý tộc tư quân đi ra ngựa ngăn cản được bạo loạn bình dân cho nên vương quốc mới phát tới tin cầu cứu yêu cầu chúng ta đi hỗ trợ bình loạn bố gạt nói xong mòn s ầ n nhẹ gật đầu trong này xác thực có không ít đáng giá hoài nghi địa phương mấy nơi đồng thời bạo loạn bạo loạn bình dân vũ khí cùng đem những n à y người tổ chức đến cùng nhau người dẫn đầu muốn nói phía sau không có người dợ cho quỷ mòn s ầ n hắn dám lai s ở trễ ảm vẫn là được rồi độc sữa hại người gặp lúc này tiếp lời đầu đối mòn sân nói mòn sân tiểu tử tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra cái này kỳ hoặc trong đó lao phu ý kiến là ngươi lập tức lên đường nếu như chỉ là vương quốc nội loạn chính ngươi căn cứ tình huống cụ thể cân nhắc nhưng nếu như phía sau có hải tặc thúc đẩy lời nói bắt bọn hắn lại gặp lao đầu không nói như vậy mòn sân cũng có c h ủ ý của mình bản thân gia nhập liên minh quốc nếu như bị hải tặc xâm lấn có thể hướng chính phủ thế giới xin giúp đỡ chính phủ thế giới sẽ xem tình huống phái hải quân hoặc là chính phủ bộ môn hỗ trợ giải quyết nhưng nếu như là gia nhập liên minh quốc t r i ở giữa chiến tranh hoặc là trong nước nội loạn kỳ thật không tại chính phủ thế giới quản hạt bên trong loại tình huống này hải quân xuất thủ hay không đều nói còn nghe được bởi vì lần này bạo loạn có rất lớn kỳ quặc nếu không gặp rất có thể căn bản sẽ không để ý tới mòn sân gật gật đầu chuẩn bị quay người rời đi i kiện người kiến cái biệt Đúng, đặc đ lần này về sau, người muốn sự sau, tay về một tổ bộ ộ về sau về ngươi lệ thuộc trực tiếp việc này chờ ngươi trở lại hăng nói mòn sần sửng sốt u một chút gật gật đầu không nói chuyện nhiệm vụ quan trọng buổi chiều trên mặt biển bỗng nhiên nổi lên gió lớn xem bộ dáng là có bao tuyết muốn tới tới gần bờ biển bên trong ước làng trải các liền đứng tại trong cồn phong run lẩy bẩy chờ lấy vương thành thuế vụ q u a n tới bị gió thổi qua không ít người buổi chưa t i ể u kình giống như tỉnh lại một chút đúng lúc này duy nhất thông tới vương thành trên đường ba thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong bao cát đám người bắt đầu tao loạn không bao lâu ba người liền đến đám người tập trung địa phương a n mặc thể diện thuế v ụ quan sau lưng hai cái bội đao đeo xuống vương quốc binh sĩ xông vào cái này cùng bọn hắn không hợp nhau thế giới thuế v ụ quan là cái trung niên mập mạp mặt mũi tràn đầy dữ tợn một thân mợ xem ra cuộc sống trôi qua rất giàu có hắn hướng trên mặt đất phun ra nước bọn chửi mắng một tiếng cái gì cầu thí quỷ thời tiết còn có nơi này dân đen hương vị lao tử hôm nay được phái tới nơi này thật sự là hỏng bét đại tội c h ắ c không được nơi rách nát này không ai nguyện ý tới sau đó chỉ vào đối diện ăn mặc phế phẩm tràn ngập mùi cá t a n h ngư dân vênh vang đắc ý mà nói các ngươi bảy tiện dân này nhanh đưa tiền chuẩn bị kỹ càng lao tử cũng không có thời gian đại trời lạnh cùng các ngươi ở đây hao tổn thốt ra lời này lối ra không ít người sắc mặt đều trở nên khó coi trong mắt đều nhanh đỏ lên một cái nhìn bộ dáng sáu mươi tuổi lão ngư dân làm đại diện tiến lên một bước hắn lộ ra một cái nụ cười khó coi khắp khuôn mặt là giống như vỏ cây giống nhau thuân nước lỗ hổng trong mồm gỉ vàng răng cũng cao thấp không đ ề u vị này thuế vụ quan đại nhân trận này thu hoạch không tốt lắm có thể hay không lại thư thả chúng ta hai thiên lời còn chưa nói hết một mực chân to đá vào lão ngư dân ngực trực tiếp đem hắn về sau đá ra xa mấy mét Thế lăn trên đất nửa ngày không có cách nào động đậy phi mập mạp thuế vụ quan sông lão ngư dân nhổ nước miếng vẻ mặt hung hát nói các ngươi bảy tiện dân này ý nghĩ đừng tưởng rằng lao tử không biết Luôn luôn yêu vô nghịch những thứ vô dụng này thứ mập á các n nói người, hôm nay tiền này nếu là giao không được, liền đợi đến ngồi tù đi thôi. Hai người tiến lên h khỏe, cho hôm thôi. Hai giao đợi đi được, tù là đỡ d y lao ngư dân, hận hận chừng ậ mắt m mạp thuế vụ quan Đám người có ũ n loạn lên.、Thế、nhưng là khoảng cách lần không g bắt Thế trước thu thuế mới trôi đầu qua dối mới là cách c mấy Mập mạp ngày, này nơi nào còn có tiền giao lần giao có thuế. Mập mạp thuế vẻ ụ quan có v như không một chút nào sợ hắn khinh miệt nhìn xem những n à y ngư dân lại tiến lên một bước mỗi chữ mỗi câu cười gần nói giao không lên tiền chờ lấy bị bắt giữ đi trong đám người cao lớn đạ mòn lúc này đã bất chi bất giác đi đến trước n h ấ t đầu hắn trong tay một cây xin cá bị mài cọ quang tỏa sáng đột nhiên một tia sáng hiện lên mập mạp thuế vụ quan cả người bị xin cá xuyên thấu bị đạ mòn r ơ lên cao cao đến còn chưa chết vòng thuế vụ quan tràn đầy dữ tợn trên mặt tràn đầy kinh ngạc hối hận hoán độc các cảm xúc hai tay của hắn vô ý thức cầm ngược lấy vừa xiên muốn nói chuyện máu tươi từ miệng bên trong tuấn ra làm sao cũng nói không nên lời người đại gia hỏa chúng ta đã bị buộc đến t u y ệ t lộ dù sao là cái chết cùng bọn hắn liều đạ mòn hô to một tiếng trong tay cương xoa cứ như vậy đỉnh lấy thuế vụ quan thẳng tắp phóng tới hai cái dọa sợ vương quốc binh sĩ không đợi hai người kịp phản ứng đã tới người đạ mòn cầm trong tay cương xoa ném xuống đất hai tay bắt lấy hai tên lính đầu hướng ở giữa một chen b à n h giống như hai con dưa hấu đụng va vào nhau hai tên lính ngay cả kêu thảm đều không có phát ra đại ỏ b c chất lỏng tương thể bốn phía bay múa. Lúc h thể phía Thành h tương lỏng bốn này Vương n bay múa. đã ề u chuyển vui lui, qua cùng sắc chóng chính cường chúng có có cấp ánh thái hiện lên, hắn nhanh chóng đem chính mình cường xoa nhạt nhóm, không Thẳng hướng Thành, chúng hết thảy. đến tiếng mòn trong mừng lên, lên. Đoàn người đường đường Vương nên Đạ đem đã đi được hết thảy. Đại giết giết mắt ta ta mới la lửa. xoa ra. vệ bộ phận ngư dân đôi mắt trở nên huyết hồng không quan tâm đi theo đả mòn bắt đầu hướng về phía trước ta biết chỗ nào có vũ khí mọi người theo ta đi giết giết những cái kia ức hiếp chúng ta người dựa vào cái gì chúng ta nhọc nhằn khổ sở lại ăn không no bọn họ cái gì đều không cần làm liền mập chảy mỡ còn không ngừng nghiền ép chúng ta giết bọn hắn hết t h ể đều là chúng ta càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong đội ngũ đi theo phía trước đạ mòn không ngừng công kích cuối cùng tất cả ngư dân không quan tâm tự nguyện vẫn là không phải tự nguyện tất cả đều gia nhập vào tựa như đạ mòn nói giống nhau từ giết chết thuế vụ quan bắt đầu liền đã không có đường sống chậm rãi bên trong ước cái này làng trải liền không có một hay không lao rót cũ nát quán rượu môn không biết lúc nào đã mở ra quẹ lấy một cái chân lao rót g i a khung cửa nhìn xem lâm vào náo động vương thành phương hướng d ả i dầu xương do khuôn mặt lộ ra t h ầ n sắc bất đắc dĩ hán thở dài nói thời buổi rối loạn a sau đó chính mình đi vào cũ nát nhà gỗ đóng lại tại trong cuồng phong chi chi loạn hưởng cửa gỗ đem hết thệ đều ngăn cách bên ngoài đột nhiên một mảnh bông tuyết bay m ú a rơi xuống ngay sau đó đầy trời phong tuyết bắt đầu vẩy xuống rất mo đưa cả phiến thiên địa nhuộm thành không công một mảnh tựa như có thể đem trên đời này tất cả tội ác tất cả đều vùi lấp đồng dạng thật sự là giết người thời điểm tốt chương một trăm năm mươi sáu di tì tin tức sơ căng đi lại ạ vương quốc vương thành ột có một cái cỡ lớn công cộng bến cảng bốn ạn thợ tần cái này bến cảng là vương thành cùng ngoại giới kết giao giao lưu chi cửa sổ là lui tới ột quý tộc phú thương cùng một chút giàu có các du khách đô địa phương ạn thợ tần bến cảng chia làm mấy cái khu vực không phải nói là chia làm hai cái khu vực một cái là chuyên môn đỗ quý tộc chính phủ thế giới quan viên hải quân chờ cao cấp khách quý bến cảng những người còn lại thuyền không thể dừng s á t ở khu vực này khu vực này được xưng là khu vực thứ nhất là toàn bộ vương thành ven biển địa phương tốt nhất bến cảng khu vực bao quát nước ăn chiều sâu tuyến đường chống cự sóng gió năng lực đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bên cạnh tách ra khu vực thứ hai liền kém một chút vương thành bạo động tạm thời còn không có ảnh hưởng đến bến cảng khu vực nơi này là vương thành kinh tế trụ cột địa khu cho nên phòng thủ nghiêm mật nếu như không phải là bởi vì bao tuyết tiến đến khả năng không ít người đều sẽ từ nơi này chạy nạn ra ngoài hiện tại hiển nhiên là sẽ không loại suy nghĩ này lưu tại nơi này còn có còn sống khả năng tại loại này bao tuyết thời tiết phía dưới ra biển chết cũng không biết chết như thế nào nhưng mà khắp thiên phong tuyết phía dưới một chiếc đơn cột buồm tiểu phàm thuyền lung la lung lay xuất hiện tại mặt biển tới gần cảng khẩu trên mặt biển trên thuyền nhỏ chỉ có một cái thân ảnh khôi ngô hất lên một tầng đ ô n g tuyết dùng sức đem thuyền hướng đi bến cảng rốt cục thuyền nhỏ phí sức xuyên qua sóng gió cùng rừng s á t ở bến cảng cái khắc thuyền cảng trở rừng s á t ở ạn thở tần bến cảng khu vực thứ hai bên bờ cao lớn thân ảnh khôi ngô đem thuyền nhỏ cố định lại cong lên một cái bao nhảy lên bờ một bên hắn đem trên người tuyết dùng sức chấn động rất xuống xuống tới lộ ra bị bông tuyết che giấu bộ dáng hoa dâm tóc hung hát khuôn mặt cùng vết sẹo trên mặt để người xem ra đây là một cái không quá nhân vật dễ đối phó chính là đã từ đi hải quân chuẩn tướng chức vụ chớ nhờ、Gt. từ khi hơn nửa năm trước hắn tại tổng bộ hải quân cùng mòn sần phát sinh xung đột thảm bại về sau liền từ đi chuẩn tướng chức vụ về sau hắn liền đến đến n e w ê képard điều tra lúc ấy từ trong tay hắn chạy trốn đoàn hải tặc tin tức khoảng thời gian này mòn sần tin mới không ngừng đối phương tại quần đảo xạ ba ảo đi làm chuyện hắn cũng đều đã biết được giờ mới hiểu được lúc ấy đúng là tự dứt lấy n h ụ đổi thành chính mình đóng giữ nơi đó có thể kết thúc không thành thành tựu i như vậy hắn cũng sớm liền an tâm bên trong thành kiến đối với cùng hải tặc chiến đấu hơn nửa đời người hắn tới nói hiện tại trọng yếu nhất chấp nghiệm chính là đem không có từ thôi chức vụ trước đó từ trong tay hắn chạy trốn hải tặc bắt lại vì thế hắn đã tiêu tốn hơn nửa năm nguyên lai tưởng rằng đối phương loại này không tính là gì tiểu nhân vật đi vào nữ vật về sau sẽ rất nhanh bị nơi này tàn khốc hoàn cảnh đào thải không nghĩ tới đối phương ngược lại chậm rãi lớn mạnh hắn cũng là chẳng chọc không ít mới phát hiện tin tức này hiện tại rốt cục bắt đến chính mình một chút cái đôi d i tí nhìn xem vương thành truyền ra ánh lửa cùng chiến đấu tiếng vang địa phương thấp giọng lẩm bẩm đây cũng là ngươi trò siết sao h ú phét lò v ử a nắm thật chặt bao khỏa hắn dẫm lên đã sớm tuyết trắng một mảnh mặt đất hướng phía vương thành mà đi từng dây dấu chân xuất hiện sau đó rất nhanh lại bị gió tuyết che giấu không có để lại một chút xíu vết tích sơ c ắ n đi n g ạ i ạ vương quốc bên ngoài hải vực ngọn sân dẫn đầu ba chiếc quân hạm lẳng lặng đỗ trên mặt biển tại trước mặt bọn họ một trong biển không đến vị trí chính là cồn u g b ã o báo tuyết thời tiết những cái kia cồn u g b ã o sóng lớn thậm chí có cao mười mấy mét lật tung mấy chiếc quân hạm hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì độ khó đây chính là nữ ớt trên vùng hải vực này phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần quá kinh ngạc bởi vì ai cũng nhìn không thấu nơi này khí hậu sệ sỉ thượng úy căn cứ các ngươi đo lường tính toán còn bao lâu thời gian báo tuyết mới có thể ngừng mòn sân đứng tại trời trong gió nhẹ hải quân bong tàu bên trên nhìn về phía trước giống như địa ngục cửa vào khu vực hỏi một bên hoa tiêu sệ xỉ cùng hắn hàng hải tiểu tổ cũng tại khẩn cấp đo lường tính toán các loại số liệu để có thể đạt được tương đối chính xác xác thực đo lường tính toán loại này đột nhiên buộc phát cực đoan thời tiết tình trạng cũng không giống như tình huống bình thường có thể căn cứ bao tuyết cường độ cái gì vẫn là bắt đầu suy yếu chờ một chút đến phân chia bởi vì bọn hắn đến đột nhiên đi cũng đột nhiên thời gian bây giờ đã nhanh muốn tiếp cận trạng vào tối trên mặt biển chờ lâu một hồi liền sẽ nhiều một phần phong hiểm báo cáo thiếu tướng các h ạ căn cứ chúng ta đo lường tính toán trận này báo tuyết dự tính còn muốn tiếp tục nửa giờ đến một tiếng dáng vẻ mấy người khẩn cấp thảo luận một hồi phải ra một cái đại khái kết luận sệ xì nhanh chạy tới túi chào báo cáo nửa giờ sao cũng là không tính lâu mòn sân l ặ n g lặng đứng thẳng cũng không biết đang suy nghĩ gì n g ư ờ i nói nếu như loại khí trời này nếu là có thuyền ở bên trong đi thuyền xảy ra chuyện tỷ lệ sẽ lớn đến bao nhiêu sệ s ỉ còn chưa lên tiếng hắn trên bờ vai láo yêu đã lên tiếng loại khí trời này không phải t a t h ổ i đi vào một chiếc đắm chìm một chiếc đi vào hai chiếc đắm chìm một đôi nếu là không có đắm chìm vậy khẳng định cùng nữ thần số mệnh có một chân thiếu tướng các hạ đệ mọn các hạ nói rất đúng trừ phi là có hải thần p h ụ hộ nếu không đi vào hậu quả khó mà lường được sệ s ỉ còn tưởng rằng mòn sần đánh lấy muốn mạo hiểm chủ ý hắn trả lời cũng có mịt mờ nhắc nhở ý tứ lao yêu tại mòn sần trên bờ vai cho sệ xì một cái khen ngợi ánh mắt tiểu tử ngươi rất có lệ phép cùng ánh mắt bản x o á y chim rất thích mòn sần không để ý đến tự luyến lao yêu hắn đối xa xa cực đoan thời tiết thấp giọng nói vậy là tốt rồi xem ra cho dù có cái gì hải tặc cũng đồng dạng trong thời gian ngắn chạy không thoát phân phó nghỉ ngơi nửa giờ sau nửa giờ chuẩn bị chiến đấu vương thành nội thành khu vực vương quốc binh sĩ đang cùng bạo động các bình dân đánh cho hừng hực khí thế mượn nhờ nội thành kiên thành giấy bích vương quốc quân đã ngăn cản bạo loạn tiếp cận một tiếng vương cung bên trong sơ càng đi n ạ i ạ quốc vương tở rụt ba thần sắc nôn nóng đi tới đi lui hắn bên người không ít vương quốc đại thần cũng đều giống nhau thần sắc sợ hãi bọn này đáng chết dân đen bọn họ làm sao dám vương quốc nuôi sống bọn hắn làm quốc vương chỉ là thu lấy một chút nên được thu thuế những người này không mang ơn cũng coi như lại còn dám phạm thượng làm loạn đợi đến hải quân đến nhất định đem những này bọn tiện dân toàn bộ xử tử tợn rụt ba sáng tỏ tóc vàng đã bị mồ hôi đ ớ t nhẹp rõ ràng bên ngoài tung bay tuyết lớn hắn lại một mực chảy mồ hôi không ngừng thân thể cũng có rất nhỏ run r u dày nhanh hồi báo một chút hải quân tới c h ỗ đó cứu viện tin tức đều phát ra ngoài lâu như vậy làm sao còn không có tin tức tợn rụt ba hướng phía thủ hạ binh lính thanh sắc câu lệ gầm rú đúng vậy a những hải quân kia làm sao còn không mau tới cứu viện cái này nếu như bị những bạo dân kia x u ố n g tới phi phi phi ngươi làm sao nói bên ngoài có nhiều như vậy binh sĩ đ ỉ n h lấy làm sao lại có b ạ o dân xông tới đúng đúng nhất định có thể đem những cái kia tội dân nhóm tất cả đều đứng vững toàn bộ vương cung bên trong phòng nghị sự quả thực là loạn thành một đoàn bình thường cao cao tại thượng các quý tộc lúc này giống như chó nhà có tang bình thường hoảng sợ không chịu nổi một ngày ngay lúc này phòng nghị sự đại môn bị người đẩy ra một đạo người mặc màu tím đen áo đôi tôm kim s á c mặt trắng không dâu xem ra để người sinh lòng h ả o cảm người cầm một thanh m ộ t trượng đi đến chư vị ta tới cứu các ngươi đến chương một trăm năm mươi bảy mậu h y ể m bên ngoài thỉnh thoảng có thương pháo oanh minh có nhiều chỗ thì là ánh lửa ngốc trời theo phòng nghị sự đại cửa bị đẩy ra không ít phong tuyết cũng đi theo cuốn b ả o áo đôi u tôm đàn ông tựa như không nhận phong tuyết xâm nhập bình thường đẩy cửa đi tới thần sắc hắn nhẹ nhõm nhìn trước mắt một loại thất kinh người hắn hơi không người mang theo không thể bắt bẻ lễ nghi mỉm cười nói chư vị ta đến cứu vớt các ngươi thế giới bên ngoài phong tuyết xâm nhập bạo động ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục trong phòng nghị sự lại ấm áp sáng tỏ nam tử thanh â m cùng tư thái giống như mang theo thần kỳ lực lượng có thể làm cho người không tự chủ được tin phục chính là trước đó phát động cuộc bạo loạn này phía sau màn người tổ chức lò hửa thuyền trưởng vương quốc quốc vương cùng ở chỗ này đám đại thần âm thầm thở dài một hơi lúc này có người lên tiếng n g ư ờ i là hải quân vẫn là chính phủ thế giới phái tới người đúng đúng làm sao liền phái một mình ngươi đến nhanh đi đem phía ngoài đám bạo dân bắt đi không đợi những người này nhao nhao loạn loạn nói xong lò vựa trên mặt lộ ra một cái nụ cười mê người hắn nắm tay dọc tại bên miệng suỵt đợi đến trong đám người đều an tĩnh lại về sau tiếp tục nói chuyện bất quá cứu người trước đó cần các ngươi trả giá một điểm nho nhỏ đại giới so sánh tính mạng của các ngươi ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ nguyện ý nho nhỏ dứt bỏ một chút tiền của mình tài đúng không hoa gian phòng bên trong hết thể mọi người tất cả đều xôn xao mở miệng chính là muốn tiền của bọn hắn cái này không phải liền là muốn mạng của bọn hắn sao vương quốc hộ vệ đội trưởng một cái vóc người cao lớn hai thước dưới có t h ử a vương quốc tử tức tại quốc vương g i a hiệu phía dưới người mặc áo giáp hắn tiến lên mấy bước đối lò hùa hỏi ngươi đến cùng là ai tới đây là dụng ý gì lò hùa cẩn thận nhìn thoáng qua cái này bị quý tộc cuộc sống ăn mòn về sau chỉ có một bộ da túi ra hỏa tự d ễ u một câu quả nhiên nói chuyện đến tiền tựa như là muốn mạng của bọn hắn bình thường cho dù là hiện ở trong môi trường này năng lực cũng không phải tốt như vậy sử dụng đây ta đương nhiên là tới cứu các ngươi người bất quá làm thù lao là các ngươi cần đem tài sản của các ngươi địa điểm ẩn nút nói cho ta lò v ừ a thủ trượng giữa không trung vẽ một vòng tròn theo lời của hắn giống như có một cố lực lượng vô danh ba động xuất hiện sau đó thần kỳ một màn xuất hiện nếu như nói có thể đem những này dân đen bắt lại cứu chúng ta trả giá một điểm thù lao cũng không phải không được thanh âm này giống như sẽ truyền nhiễm bình thường thì ra nói lên thủ lao thời điểm cơ hồ tất cả mọi người cảnh giác không thôi hiện tại có một cái dẫn đầu người xuất hiện một phần nhỏ bắt đầu phụ họa không tệ cùng mạng của các ngươi so ra những mẹ gì đó tính là gì đâu lấy thân phận của các ngươi rất nhanh liền có thể từ những bình dân đó trên tay kiếm về lo hứa lời nói giống như mang theo một cỗ ma lực bình thường không ngừng s e n kẽ tại cái này rộng lớn trong đại sảnh phải biết ta thế nhưng là đến giúp đỡ các ngươi yêu cầu đồ vật cũng không nhiều chỉ là ngoài thân của các ngươi c h i vật tiên lại nhiều có thể có mệnh có trọng yếu không chỉ cần các ngươi nói cho ta giấu kín tài b ả o địa phương liền có thể còn sống sót còn có thể đem những cái kia bạo loạn người đều toàn bộ xử tử lúc này giống như tất cả mọi người quên hỏi thân phận của hắn sẽ chỉ vô ý thức đi theo hắn lời nói tiến hành suy nghĩ theo tán đồng hắn càng nhiều người giống như hắn liền càng dễ dàng bị người nghe vào đến cuối cùng tất cả mọi người giống như lâm vào một loại cử chỉ điên rồ trạng thái từ quốc vương bắt đầu đại sảnh người bắt đầu thổ lộ chính mình giấu kín tài vật địa điểm quốc khố không quốc khố nơi đó nào có cái gì tài bảo ta tài bảo đều giấu ở tầng hầm đúng bất quá là hai chăn dưới vách tường mở tầng hầm ngay tại phòng khách một góc vách tường chính là môn từ bên ngoài tuyệt đối nhìn không ra mở cửa mật mã là lúc này giống như thổ lộ không còn là đáy lòng bí mật mà là người khác tay cầm giống nhau từng kiện bí mật bị thổ lộ ra có thể ở thời điểm này tập hợp tại vương cung phòng nghị sự người không cần nghĩ liền biết phần lớn đều là tại vương quốc thân cư cao vị gia sản tự nhiên không ít lò v ừ a áo khoác trong túi áo một con màu đen gen gen nhự xi、si、đang không ngừng làm việc đợi đến hết thể mọi người đem bí mật đều thổ lộ sạch sẽ về sau lò v ừ a lấy ra một cái gen gen nhự xi、si, gọi ra một cái mã số về sau dặn dò lên tiếng cũng nghe được đi bắt đầu hành động vâng thuyền trưởng lần này chúng ta phát đạt điện thoại bên kia truyền ra thanh âm hưng phấn lò hùa sau khi phân phó xong đem gen gen n g ư xi、si、thu hồi sau đó bắt đầu ở đại sảnh không ngừng đi lại vừa rồi gian phòng chưa từng có đi vào người các ngươi cũng đều đang đàm luận làm sao đối phó bạo động bình dân trong tay thủ trưởng thỉnh thoảng sẽ múa ra một cái đẹp mắt động tác phối hợp tại hắn giàu có ma lực âm thanh người trong đại sảnh không ngừng phụ họa lò hùa con ngươi lỗ trống ánh mắt m ở mịt đợi đến xác định tất cả mọi người đi theo hắn nói một lần về sau lò hửa trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ hắn đi đến lúc đến cổng kéo ra bị đóng lại đại môn cứ như vậy biến mất tại trong gió tuyết theo sau lưng tiếng đóng cửa vang lên lúc đầu tự lẩm bẩm vương quốc các cao tầng cùng nhìn nhau đứng dậy phát hiện cũng không có cái gì dị thường đáng chết hải quân làm sao còn chưa tới người tới đi xem hạ chúng ta người còn có thể trèo c h ố n g bao lâu những n à y bọn tiện dân làm sao có mạnh như vậy vũ khí quốc vương nhìn xem phía dưới thúc thủ vô sách đám đại thần không chỉ lên cơn giận dữ dặn dò bảo vệ nơi này binh sĩ tất cả mọi người nghe càng ngày càng gần tiếng la g i ế t cũng đều thần sắc sợ hãi nóng n ả y giống kiến b ò trên chảo nóng giống nhau nhanh đi triệu tập trong nhà binh sĩ đều triệu tập tới nơi này bảo hộ nơi này ưu tiên hiện tại cũng là trên một sợi thừng châu chấu đến nỗi trong nhà gia quyến chỉ có thể là để bọn hắn tự cầu phúc bao tuyết phía rơi căn bản không cần nghĩ lấy trốn không phải vậy trong vương cung đã sớm không ai hiện tại chỉ hy vọng hải quân có thể sớm một chút đến đem các binh sĩ tập hợp đến một khối có thể chống cự bao lâu là bao lâu đến nỗi tình cảnh vừa nãy đã hoàn toàn không nhớ rõ khu giao chiến vực một góc một cái vóc người khôi ngô khuôn mặt hung ác lao đầu đạp trên thật dày phong tuyết cứ như vậy đi đến hắn đối nơi này phát sinh thảm trạng làm như không thấy t r á n h thoát mấy viên không biết nơi nào bay về phía hắn đạn lao đầu một cái thoáng hiện cắt vào chiến trường ách là hải quân lục thức rổ cờ si kiso hắn vừa rồi vị trí bông tuyết nổ thành một mảnh hắn xuất hiện lần nữa tại một cái thoạt nhìn là đầu mục gia hỏa bên cạnh khẽ vươn tay bắt lấy cái này đã giết mắt đỏ gia hỏa lại mấy cái lắc mình già khu giao chiến vực chính là xuất hiện ở đây nguyên hải quân chuẩn tướng di ti trong tay hắn dẫn theo gia hỏa còn không ngừng dãy g ù a dỉ tỉ tay một cái tay khắc ngón tay k h ẽ động dãy g ù a đàn ông cánh tay một cái trong suốt lỗ trống xuất hiện hắn hét thẳm một tiếng âm thanh rốt cục trung thực xuống dưới ngươi vừa rồi nói các ngươi là cái gì đoàn hải tặc trên cánh tay xuất hiện huyết động để hắn hiểu được trước mắt là một cái chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ lao đầu hắn ngoài mạnh trong yếu nói chúng ta là có hai đoàn hải tặc ngươi là ai lao đầu ta khuyên ngươi không nên lo chuyện bao đồng chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là rất lợi hại di tì trên tay dùng sức hải tặc tiểu đầu mục lại bắt đầu hét thảm lên có hai đoàn hải tặc tên cũng không quá đúng tiểu tử này thuyền trưởng của các ngươi gọi là cái gì lò h ừ a lò h ừ a thuyền trưởng di tì trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười khó coi hắn lại tiếp tục hỏi này hắn ở đâu ngươi biết không tiểu đâu mục nửa năm trước cũng chỉ là một cái có chút thực lực lưu manh hôn đản mà thôi trước mặt cái này hung ác lão đầu và những phế vật kia vương quốc binh cũng không giống nhau cho nên hỏi gì đam đấy l ò h ừ a thuyền trưởng hắn nói chờ chúng ta hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ về sau sẽ tại phía tây ngư dân bến tàu tụ hợp từ cái phương hướng này một mực hướng đi tây phương liền đến ta cái gì đều nói cho ngươi v ă n cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ẩm tiểu đ ầ u mục trên c h á n xuất hiện một cái lô máu thân xác còn bảo lưu lấy trước đó hoảng sợ bộ dáng chỉ cần là hải tặc đều đáng chết di tì tiện tay đem thi thể còn tại trên mặt tuyết loại trình độ này tuyết lớn rất nhanh liền sẽ đem hết t h ể vùi lấp rơi thật sự là giết người thời điểm tốt Hú phét. hô ha ha ha ha. phương thành xanh. tử tìm tới Trưng trên mặt biển, bầu trời Lò lao lực. vừa, vương xa ngoại màu ngươi, đi ngại vi biển, biến đáng năng cắn nâu đã sợ Sờ quốc ạ bầu mặt trời trước lúc này đã chạy đi dưới mặt biển bên cạnh nghỉ ngơi đi khoảng cách mòn sần bọn hắn đến nơi này bốn khoảng năm phút phương xa trên mặt biển đ ố n g nhiên xuất hiện một loại kỳ quan chỉ thấy bao tuyết giống như là có một loại nào đó vĩ đại tồn tại thao túng giống nhau trong tầm mắt tầng mây phong tuyết từ bên ngoài bắt đầu cứ như vậy đột ngột biến mất không thấy gì nữa mây đen không gặp phong tuyết không gặp sóng biển bình phục cảnh tượng như thế này thật là không nhìn thấy không biết trong giới tự nhiên sẽ có nhiều như vậy thần kỳ đồ vật n à y không thể tưởng tượng n ổ i chỗ quả thực làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối mục chừng chóng gốc đậu xanh thật mẹ nấu hùng vĩ bả vai lão yêu phát ra một câu cảm thán mòn sân đùng cho lão yêu một chút ghét bỏ nói không học thức cũng không cần hình dung như thế hùng v ĩ cảnh tượng thật sự là ném ta đường đường hải quân đệ nhất nam thần người lão yêu liếc một cái khinh thường nói n g ư ờ i đi n g ư ờ i bên trên không được đường bíp bíp mòn sân tăng háng một cái thanh một chút cuống họng quay đầu hướng cầm lái binh sĩ nói c nói mẹ nấu thất thần làm mục nấu thần không gặp phong tuyết đều ngừng, tranh thủ thời gian hướng về mục tiêu xuất phát. Đều lúc nào, còn thất xuất tuyết đều tiêu Đều thủ thời phát. lúc gì, gặp về c tâm tư vật Cắt, nhìn những vật này. vung xuống cánh buồng, quay bánh quay、like、l hết qua trái, thiến lên. Ổt vương thành trái, Ổt qua phía lên. vương đúng ô n nơi này là một nơi giấu người hy đến địa phương. Nói g giấu bắc, là một hữu hy địa đ ra toàn bộ ột vương thành ở chỗ đó hòn đảo bắc cao nam thấp hòn đảo phương bắc là cao cao sân phong nam đổ vật ba phương hướng là vương thành ven biển địa phương vương thành bắc bộ vùng núi bị dùng để khai phát xuất chúng nhiều du lịch khu vực bởi vì bắc bộ vùng núi không chỉ có rất nhiều ngày nhưng tuyết đạo còn có một số địa phương có phong phú địa n h i ệ t tài nguyên suối nước nóng đồng dạng cũng là nơi này nhất tuyệt nghe nói vùng núi bên trong có một tòa rất lớn núi lửa bất quá cho tới nay không có phun trào qua bởi vì lâu dài bị tuyết động bao trùm cũng không thể nào thăm dò thật giả vương quốc đông bắc khu vực liền thật là hoang v u khu vực bất quá cái phương hướng này là đi hướng vương quốc thứ nhì chối đảo gần nhất phương vị bình thường chưa hề có nhân tạo tham quan ơ i này tự nhiên cũng liền không ai biết nơi này có một đầu đường nhỏ có thể thẳng tới bờ biển nhưng bây giờ đầu này đường nhỏ bị một đám gánh vác lấy bao lớn bao nhỏ nhân tạo tham bọn này quý tộc thật không phải thứ gì rõ ràng trong nhà tài bảo đều muốn nhiều không bỏ xuống được vẫn là không ngừng bóc lột bình dân một đại hán còn n c cao hơn hán bao khỏa miệng bên trong tràn đầy hạnh phúc phàn nàn bất quá hiện tại cũng tiện nghi chúng ta a h ha ha ha lần này chúng ta muốn phát đạt đằng sau một người lên tiếng nói tiếp đều là nhờ có thuyền trưởng hắn kế hoạch này đem những này quý tộc trong nhà đều vơ vét hơn phân nửa chúng ta nửa đời sau đều dùng không hết nhiều tiền như vậy nhanh đừng nói nhảm mau đem những này đều đưa đến trên thuyền đi bị hải quân phát hiện liền xong đây là lý trí người ở phía sau thúc giục hải quân ha ha ha bọn họ khả năng bị thuyền trưởng bên ngoài những cái kia c ố c hai đoàn hải tặc người hấp dẫn đi chờ bọn hắn tìm tới manh mối chúng ta sớm cũng không biết đi đ â u tiêu dao lão đại thật đúng là khốc một cái c ố c hai đoàn hải tặc liền đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh cũng không phải ai bảo thuyền trưởng là mạnh mẽ năng lực giả đâu lúc này phía trước nhất dẫn đầu một cái độc nhãn người mở miệng thanh âm nghiêm túc tại đầu này vốn lượn trên sơn đạo quanh quẩn tốt rồi đừng quá đắc ý quên y hình phía trước chính là vách núi khu vực ai mẹ nấu không cẩn thận đem tài bảo cho vứt bỏ đ ừ n g trách lão tử không k h á c h khí chúng ta còn muốn tại phong tuyết ngừng trước đó đem tất cả bảo vật vận chuyển xong những lời này đợi đến an toàn về sau lại nói cũng không muộn vâng phó thuyền trưởng hải tặc nhóm nghe được phó thuyền trưởng lời nói biến sắc không còn dám có bất kỳ đắc ý cử chỉ bọn hắn mặc dù là một con đi theo thuyền trưởng từ tây hải đi đến hiện tại nhưng nữ vật chính là không bao giờ thiếu hải tặc ai cũng không nghĩ tại cái này sắp đội thu thời điểm xuất sai lầm trong lúc nhất thời đầu này trong núi đường nhỏ chỉ có tiếng gió gào thét cùng một đám người bước trên tuyết g i ấ m ra kéo kẹt tâm thanh Bên trong nước làng trài là tại vương thành trài tại ột ước là phong ư hướng ơ nơi n Nam, này g h Tây k ả cách cái kêu ngư dân bến tuyết à cũng cá trực cái cho quốc các cùng khác dịch. không Làng lên nhiều bến bán vương thương nhân, các thương nhân lại cùng địa phương khác thương nhân tiến hành giao dịch. Phong giao khi kéo kêu xa. ra địa là lại trài tàu bắt tiếp t đi đi phía dưới một thân ảnh hướng phía làng t r à i phương hướng nhanh chóng đi tới chỉ là đầy trời tuyết lớn phía dưới dĩ t ỷ phương hướng có chút chạch hướng h ắ n tiến lên phương hướng là bên trong ước làng t r à i mà không phải bên kia bến tàu làng trài bên bờ bên trên cũng không ít thuyền thế nhưng là chỉ cần nhìn xem liền có thể rõ ràng những này chỉ là thuyền đánh cá tuyệt không có khả năng là thuyền hải tặc chạy đoạn đường gì tỉ cái chán ẩn ẩn có mồ hôi chạy ra lúc này trong mắt của hắn có một cỗ bị đùa bỡn phẫn nộ xem xét một phen về sau di tì giống là nghĩ đến cái gì hắn lại con người trở về nhanh chóng chạy tới ở trong đó kỳ thật có cái nho nhỏ hiểu lầm tại không phương xa ngư dân bến tàu kỳ thật thật sự có một chiếc thuyền hải tặc nhưng chạy nhầm phương hướng gì thì cũng không rõ ràng có đôi khi vận mệnh chính là như thế trời xui đất hiến không thể phỏng đoán trong vương thành thành giao chiến đã đi vào gây cấn tất cả mọi người r ế t đỏ cả mắt trên chiến trường lúc này kỳ thật ngươi không chết thì là ta vong chỉ có chém r ế t mới có cơ sẽ tiếp tục sống trừ khu vực biên giới cực kỳ cá biệt may mắn mới may mắn đào thoát trận này đột nhiên tới chiến tranh lúc này vương quốc binh sĩ đã bắt đầu chậm rãi chiếm cư ưu thế bạo động dù sao cũng là bình dân dù cho một số người có vũ khí cũng cùng huấn luyện không thế nào có làm vương quốc binh có khoảng cách tại không ít người dẫn đầu tiến đến chấp hành phá hư nhiệm vụ thời điểm bạo loạn bình dân bắt đầu liên tục bại lui mà vương quốc binh sĩ một phương tắc sĩ khí đại thịnh càng thêm ra sức lúc này một đạo a n mặc áo đuôi tôm nắm tay trượng phảng phất một cái chân chính quý tộc bình thường thân ả n h xuất hiện trên chiến trường tiếp tục như vậy không thể được kế hoạch của ta vẫn chưa hoàn thành các ngươi cũng không thể thất bại nói xong hắn thân ảnh bắt đầu lơ lửng không cố định ở trước mặt hắn phát sinh giống như không phải chiến tranh giống nhau hắn nhàn nhã thắng b ư ớ c du tẩu tại từng cái khu vực phảng phất giống như ma quỷ âm thanh bắt đầu xuất hiện trên chiến trường không thể lui lại bọn họ cướp đi ra viên của các ngươi cướp đi các ngươi hết thảy chỉ có giết bọn hắn mới có thể có đến các ngươi nên được phải nhớ kỹ các ngươi là mạnh nhất các ngươi là không chết thủ thương cũng sẽ không muốn mạng của các ngươi các ngươi sẽ càng ngày càng mạnh người không sợ chết mới sẽ không chết tiếp tục dũng cảm chiến đấu giết chết bọn hắn theo lời nói không ngừng tại từng cái trong đám người lặp lại lúc đầu đã bắt đầu bại lui bình dân ổn định tình thế bọn hắn bắt đầu biến hung hãn không sợ chết hoàn toàn biến thành người khác không còn sợ thụ thương không còn e ngại các binh sĩ vũ khí sắp bén cứng cỏi d ắ p ra thậm chí có thể lấy mạng đổi mạng trong lúc nhất thời cục diện lại lâm vào trong ràng co ổn định bọn họ người càng ngày càng ít lại kiên trì một hồi bọn họ liền muốn không được trong đám người có vương quốc quân quan nhìn ra cái gì lại cho các binh sĩ động viên áo đuôi tôm lỏ hủa cái chán đầy mồ hôi hiển nhiên vừa rồi năng lực đối với hắn tới nói cũng không tính quá dễ dàng nghe các nơi liên tiếp cổ vũ cùng trưởng khống binh sĩ âm thanh hắn sát mặt cứng đờ tại sao phải muốn chết còn sống không tốt sao chương một trăm năm mươi chín sương mù nồng nặc đầy trời phong tuyết nói rừng là rừng không có một chút điểm dấu hiệu tuyết lớn b ô n g nhiên ngừng trên mặt đất đã sớm tích lấy đầu gối độ dày tuyết động đã đi vào bóng đêm ban đêm tại sáng trang tuyết động hạ rất nhiều nơi đều có thể thấy được rõ ràng vương thành rất nhiều nơi y nguyên có to lớn ánh lửa nhưng là không có một cái cư dân dám lúc này mở ra ra môn tất cả người bình thường cửa sổ cầm đoán then cửa cắm tốt màn cửa kéo tất cả mọi người trốn ở trong nhà run lầy bầy sợ một giây sau liền sẽ có thai nạn phát sinh ở trên đầu mình chiến tranh đã sắp đến hồi kết thúc trận chiến tranh này tổng cộng tham dự nhân số tiếp cận 5,000 n g ư ờ i trong đó bạo động bình dân tiếp 3,000 người Vương q u ố cho b i n sĩ sức cùng quý tộc tư quân tiếp cận các có quân tranh lệnh lớn như vậy, các bình dân hẳn không quý tư tiếp vậy, 2.000. Lẽ ra à là n đúng. Đúng, là bình thủ mới dù â n c n vương quốc binh tranh g quốc sĩ là ệ h Cho dù l bình dân nhân số chiếm ưu thế cho dù là lou giờ tờ ie chuẩn bị trước đủ võ trang ba phần chi nhất bình dân vũ khí cho dù là nhân số nhiều một nửa phương diện chiến lược kỳ thật vẫn là có không thể bù đắp tranh lệch những này là dưới tình huống bình thường thế nhưng là trong đó nhân vật còn mạnh mẽ hơn tại phía sau màn thao túng liền không giống chiến đấu ngay từ đầu vương quốc quân tướng lĩnh cùng cao cấp chiến lược liền bị người âm thầm đánh giết vương quốc quân trở thành năm b ẻ b ả y mạng bạo động trong dân chúng lại có lò h ừ a tuyển ra cùng loại với đả mòn loại thiên phú này dị bẩm chiến lược không thấp người dẫn đầu bắt đầu liền đem vương quốc binh sĩ đánh trở tay không kịp về sau vương quốc binh sĩ chiếm thượng phong thời điểm lò hứa lại tự mình xuất thủ đem thế cục chuyển trở về còn chém giết không ít cơ t ầ n sĩ quan cái này khiến hai bên lại trở lại lực lượng ngang nhau cục diện về sau theo lò h ừ a rời đi các bình dân lại một lần nữa rơi vào hạ phong hiện tại chiến đấu nhân số hai bên thêm một khối cũng không đến tám trăm người chiến tranh thảm liệt có thể thấy được chút ít đây là hiện tại không có thống kê một chút bị tập kích quý tộc cùng dân chúng bình thường là mòn m sân dẫn đầu hải quân xuất hiện tại vương thành lúc co đầu rút cổ tại vương cung bên trong quốc vương cùng các quý tộc rốt cục có dũng khí bước ra vương cung tại vương cung thị vệ đồng hành xuất hiện tại trước sân khấu hạ lệnh truy sát những cái kia khởi s ư ớ n g bạo động sau còn thừa không có mấy bình dân mọn sân không có thời gian dỗi đi gặp những cái kia quốc vương cùng các quý tộc hắn lại tới đây là muốn t r a phía sau màn hát thủ nghe nói quốc vương cùng các quý tộc từ vừa mới bắt đầu liền trốn vào vương cung chỗ sâu biết tin tức chắc hẳn cũng có hạn đem hiện tại lâm thời phó quan phái đi ứng phó những người kia mọn sân đem thủ hạ năm trăm binh sĩ cư như vậy tung lưới xuống dưới một là cứu chữa bị liên lụy dân chúng vô tội hai là t r a tìm cá lọt lưới mọn sân thiếu tướng có người cung cấp tình báo nói là có một đám hải tặc trước lúc này đi hướng phía tây phương hướng mọn sân t h ầ n sắc khẽ động tin tức này đến có chút quá khéo một chút bất quá hắn cũng không thể bởi vì một kia hoài nghi liền l ã n h đạm loại tin tình báo này đi dẫn ta đi gặp người kia hỏi thăm tình huống cụ thể vâng thiếu tướng các hạ vương thành đông bắc phương hướng di tý lục soát thật lâu rốt cuộc tìm được một chút dấu vết để lại còn tốt đông nhiên ngừng phong tuyết cho hắn manh mối một chút dấu chân bởi vì phong tuyết đ ỉ n h trệ mà không biện pháp triệt để vùi lấp cẩn thận xem xét có thể thấy được một số người dâng qua vết tích tràn đầy vết sẹo trên mặt mũi giả n u a lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười d ì t ì dọc theo dấu chân hướng phía trước đuổi theo càng đi về trước dấu chân bắt đầu càng rõ hiển ánh mắt của hắn phân chấn xem ra những người này còn không có đi bao xa quả nhiên đi qua phía trước một tòa dốc đứng vách núi trên đường nhỏ hắn đã mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện đi qua đầu này đường hẹp quanh co về sau Trước mặt đằng mở trước o n sáng. trăng g Đây là l một cái cột buồng lặng lặng cái trước mang theo thân sĩ mũ bên cạnh có một cái thủ trưởng khô sọ hải tặc cờ ngẫu nhiên phiêu khởi dưới thuyền là bận rộn không ngừng hướng trên thuyền vận chuyển lấy đồ vật hải tặc làm thuyền trường h ú phét lò hửa trên boong thuyền lẳng lặng chờ đợi đám người này đem giống như núi tiền tài vận chuyển đến trên thuyền di tì không có muốn đánh ý nghĩ bắt chuyện còn ở trên vách núi hắn hơi nhúng chân g ợ p b ổ thân sĩ đoàn hải tặc thuyền trưởng hụ phét lò hửa lao tử bắt được n g ư ờ i xì gẳng b ợ p sồ sô cụ mười ngón di tì giữa không trung lục thức rổ c ỡ sỉ kỷ chi xa hoa ra cường phiên bản xì gẳng dùng đến mười đạo so đạn còn muốn mau lẹ công kích thẳng đến thuyền hải tặc b o n g tàu bên trên hụ phét lò v ứ a mà đi tại dì t ì xuất hiện chuẩn bị công kích thời điểm lò v ứ a liền phát hiện tung tích của hắn hắn s á c mặt có chút khó coi lúc đầu chính mình cái này kế hoạch hoàn mỹ lại bị một cái rời khỏi hải quân ông lào phát hiện ra cái này đối với truy cầu hoàn mỹ hắn là cái không lớn sự đã kích không nhỏ thật sự là âm hồn bất tán lò v ứ a chửi mắng một tiếng tinh xảo gương mặt trở nên băng hàn một mảnh tại dì t ì làm ra công kích thời điểm đồng thời làm ra phản ứng hắn nắm tay trượng tay cầm cấp tốc rút ra thì ra trong tay thủ trưởng là một thanh t ế kiếm trong tay t ế kiếm bao trùm lên một tầng màu đen hạ kỳ lò hựa trên không t r ú n g cực tốc mua ra từng đạo kiếm hoa đinh đinh đang đang một trận tiếng vang lên về sau đến từ g ì tỉ xỉ gẳng bị lò hựa toàn bộ đón lấy nếu rời khỏi hải quân không đi tìm một chỗ kéo dài hơi tàn nhất định phải chạy tới chịu chết à. h ú phét lò hựa dùng trong tay t ế kiếm lần nữa ngăn trở g ì t ỷ nằm đấm cười tủm tỉm nói chuyện lúc này đoàn hải tặc cái khác hải tặc đã kịp phản ứng tất cả đều cầm vũ khí lên trận địa sẵn sàng đừng nói mạnh miệng tiểu tử cũng không biết ban đầu là ai tại l a o tử trong tay chạy trối chết dì ti cũng nghe răng cười một tiếng đáp lại lò húa trong tay động tác không ngừng lại là một quyền đập tới lò húa dùng tê kiếm hời hợt chống chọi dì ti y tông phi dùng sức đẩy đem hắn bước lui mấy bước ngươi quá giả trước đó nếu không phải vì không làm cho hải quân chú ý đã sớm đưa ngươi giải thoát đã ngươi hiện tại muốn chết liền thành toàn ngươi hắn giống như có một loại kỳ lạ ma lực dì ti đón đỡ hắn công kích cánh tay chẳng biết tại sao c h ậ m một kia lò hùa tế kiếm vạch ra một đạo sáng vô cùng quy tích trực tiếp b ổ vào dì tỉ trên thân đồng dạng bật sổ sổ cụ bao trùm phía dưới dì tỉ đại diện tích cứng lại không thể nghi ngờ lực phòng ngự đạo kém không ít hắn trực tiếp bị lò hùa một kiếm đánh bay ra bong tàu rơi vào tuyết trắng bao trùm trên bờ cát lò hùa đi theo một cái nhảy vọt rơi vào dì tỉ đối diện thấy được chưa đây mới là thực lực của ta với ta mà nói ngươi quá giả cũng có chút yếu vậy thì thế nào lao tử hôm nay chính là đến giết n g ư ơ i hải tặc đều đáng chết di t ì sắc mặt ngưng trọng cũng không có vẻ sợ hãi cùng hải tặc chiến đấu hơn bốn mươi năm cái dạng gì sóng gió chưa thấy qua sáng tỏ ánh trăng bắt đầu hiện hiện mặt biển tuyết trắng phản chiếu lấy ánh trăng ngược lại là không ngờ không cách nào chiến đấu bà ảnh tuyết trắng hôn hợp có cắt bụi nổ tung là di t ì dẫn đầu công kích trước khi đến hắn liền làm tốt giác ngộ hiện tại càng là giết chết đối phương hoặc là bị đối phương giết chết làm một chiến đấu hơn nửa đời người l ã o binh d ì tỷ không có cái gì nhìn không ra trong b i ể n rộng chính nghĩa hải quân trong chiến đấu chết đi mới thật sự là lãng mạn hắn tính cách tàn bạo nộ sát qua không ít t h ủ hạ của mình nhưng hắn đối hải tặc nhưng lại chưa bao giờ lui bước qua lần này đồng dạng sẽ không d ì tỷ kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú hắn tại công kích đồng thời đá lên mảng lớn bông tuyết bùn cát những này cùng nhau hướng về lò vừa đánh tới chiến đấu có đôi khi xác thực không chỉ dựa vào thực lực kinh nghiệm cũng là trong đó một bộ phận đối với có được kẽ bùn sổ cụ người mà nói cắt bụi bay múa bông tuyết sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhưng cuối cùng sẽ có như vậy một tia ảnh hưởng một tia liền đủ di tì nắm lấy cơ hội lách mình xuất hiện sau lưng lò v ú a hai con đen nhánh nắm đấm từ trên xuống dưới đánh tới hướng đầu của hắn né tránh đã tới không kịp lò v ú a đồng dạng bật sổ sổ cụ tại đầu bao trùm một tầng khôi giáp một nắm đấm thu hồi lại đánh ra mục tiêu đã đổi thành phía sau lưng của hắn b à n h b à n h hai tiếng chầm đục lò hủa cả người bị đánh bay đụng vào thẳng đứng trên vách núi đá ném ra một cái to lớn dấu vết lò hủa phun ra một ngụm màu tươi còn đến không kịp nói chuyện thần sắc biến đổi vội vàng một cái nhảy vọt rời đi tại chỗ vô số đá vụn hướng ra phía ngoài bay ra hắn vừa rồi rời đi địa phương dì tì một cước đem vách đá đá ra một cái mấy mét hô to lão bất tử ra hỏa ngươi chọc ta tức giận rồi lò hùa sắc mặt tâm trầm sơ ý một chút kém chút bị thiệt lớn quả nhiên những lao g i a hỏa này kinh nghiệm đều không thể khinh thường làm sao không phải ngươi bộ kia giả mù sa mưa thập thân sĩ sắc mặt rồi lao tử thật đúng là sợ hãi trong n g a y mắt hai người lại một lần chiến đấu cùng một chỗ ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi trước đó chỉ là ta không không nghĩ gây nên hải quân chú ý mà thôi lần này chính ngươi đưa tới cửa vậy ta liền hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường quá chậm di tì chuẩn tướng không đúng là trước chuẩn đem ngươi đều không phải hải quân không tìm một chỗ đem chính mình t r ô n còn chạy đến chịu chết chiến đấu thăng cấp về sau toàn bộ bãi biển đều là các loại giao thủ âm thanh không khí tiếng nổ đ ồ n g đ o ả n chiến đấu tiếng va chạm có thể thấy được lò v ừ a đã bắt đầu chiếm thượng phong chậm d ã i đ ể ép dị tì đang đánh theo hắn không ngừng nói ra lò v ừ a thực lực bản thân giống như cũng có nhất định tăng lên ngược lại là dị tì bị lời nói ảnh hưởng phát huy thực lực có yếu bất xu thế phóc thử đột nhiên lò hùa tê kiếm một cái đâm thẳng ra ngoài ý định thân kiếm trực tiếp đâm xuyên d ì t ỷ b ụ n g dưới hắn kinh ngạc ở giữa có một tia ngây người cơ bắp khóa gấp d ì t ỷ chờ chính là cái này trong chốc lát cơ hội hắn đã sớm tính toán kỹ một quyền bọc lấy màu đen nhánh nồng đậm như mực nắm đấm lập tức nện ở lò hùa ngực bà n h lò hùa một ngụm máu tươi phun ra một tia không lọ toàn rơi tại d ì t ỷ trên mặt trên thân cả người sắc mặt một bạch bay ra về phía sau t h u y ề trường xem cuộc chiến thuyền viên đoàn phát ra một tiếng kinh hô có không ít người đã chuẩn bị ra vây công dì t ì ta không sao lại phun ra một ngụm máu về sau tinh xảo khuôn mặt mang theo một cỗ bệnh trạng tái nhật lò hửa sau khi hạ xuống k h o á t tay áo thật sự là xem thường ngươi lao ra hỏa dì t ì che lấy phần bụng đồng dạng không dễ chịu thân kiếm bổ sung bật sổ sổ củ cùng đao khí cho bụng của hắn tạo thành rất lớn tổn thương lao tử nắm đấm cũng không phải ăn chay hải tặc lò hửa vậy mà nhắm mắt lại miệng bên trong bắt đầu tự lẩm bẩm quỷ dị chính là giống như ma quỷ thì thầm âm thanh vang vọng tại trong đầu của hắn khí thế của hắn càng ngày càng thịnh di tì không d á m kéo dài thời gian chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp hắn cố nén đau đớn mười ngón xỉ gẳng tác dụng bén nhọn tiếng rít cơ hồ trong nháy mắt mà tới lọ hụa giống như hoàn toàn không có cảm giác được thân thể lắc lư ra từng cái quỷ dị biên độ tất cả công kích đều bị tránh khỏi không thể lại trí hoãn di tì xong quyền lần nữa bao trùm lên bật sổ sổ cụ đúng vào lúc này lọ ừ a đột nhiên mở to mắt trong tay tê kiếm vạch ra quỷ dị độ cong to lớn khí thế ở trên người hắn bốc lên không khí bắt đầu thuận trường kiếm của hắn bắt đầu lưu động cơ hồ là trong chớp mắt từng cái to lớn phong long bao bọc ôm theo đao khí phát ra một tiếng to lớn tiếng gào thét hành khúc sư tử vòi rồng tất cả vòi rồng lấy tốc độ cực nhanh hướng về gì ti phong đi phong tỏa ngăn cản hắn tất cả di động phương hướng vòi rồng càng lăn càng lớn không bao lâu liền đem mảnh này hình bán nguyệt bãi cắt lấp đầy một nửa gần sát vách đá vòi rồng tại mạnh mẽ tốc độ gió phía dưới bắt đầu cắt chém từng khối tảng đá đá vụn bị quấn mang tại vòi rồng bên trong đao khí kéo theo không khí lưu động xoay tròn hình thành to lớn vòi rồng giống như một cái cự đại hùng sư đầu sư tử giống nhau hướng phía ở giữa dỉ tỉ tắt tới